Cả hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều ngưng tụ tại người mặt hoàng bào đứng trước đại đỉnh tại trung tâm quảng trường. Hình sáng kế bô không còn vẻ thanh niên nữa mà làm cho người ta cảm thấy đã trưởng thành. hắn đứng đó ngẩng đầu nhìn bầu trời bên tai vang lên giọng nói kinh thiên. Bầu trời xanh biếc, ngàn dặm không mây trong xanh vô cùng. Gió nhu hòa thổi tới mơn man trên cơ thể khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Cây hương trong đại đỉnh phía trước đang chờ hắn đốt lên. Giờ phút này hắn được vạn người để ý, được vô số tộc nhân thủy tẩu ngóng nhìn, được tất cả tộc nhân thủy cổ nhất mạch không có tư cách đi tới hoàng thành đều từ phía xa nhìn về phía hoàng thành. Thậm chí ở trong hoàng thành đảo cổ và cực cổ, ánh mắt tộc nhân hai tộc cũng như xuyên thấu hoàng không mà nhìn tới nơi này. Thủy cổ hoàng tôn, nghĩa phụ Hải Nhi sắp trở thành hoàng tôn rồi. Kế đô nhìn trời ánh mắt hướng về phía pho tượng cổ tổ phía xa xa hít sâu một hơi, tay áo phất một cách đi về phía trước, tay phải sơ lên, lập tức một đám lửa bùng lên bao phủ lấy hoàng quyền hương kia. Trong nháy mắt cây hương này liền được đốt lên Bái Hoàng Tôn Lại một tiếng nói kinh thiên vang vọng trong Hoàng cung Tất cả tộc nhân nơi này đều quỳ xuống mặt đất Chỉ có phụ thân kế đô là đứng trong đại điện nhìn kế đô Hoàng quyền hương bị ngọn lửa bao vây thiêu đốt Tỏa ra một luồng khói xanh bay lên không trung Khiến thiên địa biến sắc phong vân cuồn cuộn Bầu trời truyền ra một tiếng ấm vang Chỉ thấy một cái khe rất lớn bị mở ra bên trong bỗng nhiên truyền ra tiếng gầm thét kinh thiên Đó là một cổ thần cao mấy phản trượng bên cạnh còn có cổ ma cổ yêu Bọn họ khiêng một chiếc chống trận khổng lồ từ trong bầu trời chầm rãi đi ra giữa không tung Thân thể kế đô nhoáng lên bước lên không trung đi tới cạnh chiếc chống trận Hắn không chút do dự mà sơ tay phải lên hướng về phía chống trận đánh mạnh một quyền tới. Thùng một tiếng. Tiếng chống trầm trầm khuyết tán ra. Tiếng động này lộ vẻ trang nghiêm truyền khắp hoàng cung, truyền khắp hoàng thành, truyền khắp cả phạm vi thủy cổ. Đệ nhất bái. Một giọng nói kinh thiên lại xuất hiện một lần nữa. Tất cả tộc nhân nơi này đều phái một cái. Bái kiến hoàng tôn. Trong một vái này, giọng nói của bọn họ dung hợp một chỗ hình thành một sóng âm ngập trời. Tiếng động này bất ngờ truyền khắp các ngóc ngách của Hoàng Thành. Thậm chí trong tiếng trống vang vọng cả thành trì của thủy cổ cũng phát ra tiếng động như vậy, thùng. Tiếng trống thứ hai lại vang lên khi tay phải kế đô hạ xuống một lần nữa. Đệ nhị bái. Tham kiến Hoàng Tôn. Tiếng hô kịch liệt hơn thay thế tất cả mọi thứ trong thiên địa trở thành sóng âm cực đại chỉ sau tiếng chống. Nghĩa phụ, Hải Nhi trở thành hoàng tôn rồi. Tay phải kế đô rơi lên mặt chống lần thứ ba. Trong tiếng chống vang vọng thân thể vương lâm trong tổ miếu vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này hắn cũng thấy được một vùng thiên địa. Vùng thiên địa này rất tối tăm, mặt đất mơ hồ bị sương mù bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ ở phía xa là một vùng đổ nát không biết đã để hoang phế bao nhiêu năm. Trong mắt Vương Lâm không có vẻ mờ mịt. Đi ở nơi này hắn không biết là mình đi trên mặt đất hay đi trong hư vô. Hắn nhìn bốn phía, chậm rãi bước về phía trước. Hắn không biết mình đi đã bao lâu, có lẽ là một năm cũng có lẽ là cả đời. Cho tới khi trước mặt hắn xuất hiện một ngọn núi. Trên ngọn núi đó có tuyết bảy màu đang rơi. Trong gió tuyết hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Thân ảnh đó đang ôm một thi thể ngửa mặt lên trời gầm thét, Mái tóc dài trong tuyết bảy màu không thể nhìn rõ màu sắc theo gió tung bay. Trong nháy mắt khi nhìn thấy thân ảnh này tâm thần vương lâm chấn động. Hô hấp hắn trở nên rồn dập Hắn nhìn không phải là thân ảnh đang gầm thét kia mà là thi thể được hắn ôm. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy mái tóc như tơ phủ xuống, không thể nhìn thấy hình dáng của thi thể kia. Thậm chí hắn cũng không thể nhận ra thi thể đó là nam hay nữ. Sắc mặt hắn tái nhợt. Giờ phút này không để ý tới gì nữa mà triển khai toàn bộ tốc độ tiến về ngọn núi đó. Nhưng hắn lao đi rất lâu rất lâu vẫn không thể tới gần được chút nào, không thể nhìn thấy hình dáng của thi thể kia. Giống như khoảng cách giữa hắn và ngọn núi kia là một vực sâu sinh tử không cách nào có thể vượt qua. Tiến gầm giống kia càng ngày càng kịch liệt, lộ ra vẻ đau thương và phẫn nộ vô tận bầu trời trong tiếng gầm thét này có dấu hiệu sụp đổ một lần nữa, giống như tiếng gầm sống này có lực lượng đủ khiến trời long đất lở. Tiếng gầm kia truyền vào tai vương lâm khiến trái tim hắn đột nhiên đau đớn. Loại cảm giác này vốn không bằng sự đau đớn khi hắn chịu đựng cổ đạo tam phân thần, nhưng hắn lại cảm thấy nỗi đau đớn này đạt lên tới cực điểm. Tình thâm nhưng duyên chẳng dài, đồng hành là nghiệp Thiên địa, thân ảnh trên ngọn núi kia ngẩng đầu gầm thét, phát ra tiếng giết gào. Cao nhất trong thiên địa thì có ít gì. Chúng sinh bái lạy thì có ít Vô lượng kiếp kinh có ít gì. Thiên địa như vậy thì sao còn chưa hủy diệt. Chúng sinh như thế sao còn chưa tiêu tán. Kiếp kinh như thế sao còn chưa thất truyền nếu là thi thì ta muốn dùng phương thức của ta khiến trời xanh phải nhắm mắt, khiến cho mặt đất phải ngủ say, cho hoàng thuyền lệ chảy, khiến luôn hồi đình chỉ, khiến thương không từ nay về sau. vô niệm giọng nói kia mang theo ý chí kinh người ầm ầm tỏa ra tám hướng, truyền vào tâm thần vương lâm khiến tâm thần hắn chấn động, thân thể nhanh chóng tan rã với tốc độ mắt thường thể thấy được, Giống như sắp bị xua đuổi khỏi nơi này. Trong trước mắt khi thân thể hắn tiêu tán, hắn nhìn thấy trên ngọn núi bảy màu kia thân ảnh ôm thi thể kia gầm sống thê thảm từng bước lên trời. Trong nháy mắt khi bước chân hắn hạ xuống, bầu trời sụp đổ. Hắn mang theo thi thể kia bước vào bầu trời đã tan nát. Tiếng thét kia vang vọng, vương lâm mở bừng hai mắt. Hắn vẫn ở trong tổ miếu thân thể khô héo giống như đã chết. Ở phía trước hắn nguyên thần trong tầng sáng cũng mở hai mắt nhìn hắn. Hắn cuối cùng cũng vẫn không thể nhìn rõ hình dáng thi thể kia. Thậm chí ngay cả giọng nói của thân ảnh kia cũng mơ hồ. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Bốn phía rất yên tĩnh chỉ có tiếng. Tham kiến hoàng tôn như ẩm như hiện từ bên ngoài chuyện vào. Nhưng vương lâm lại ngoảnh mặt làm mơ, Trong mắt hắn lộ vẻ mê man rất lâu rất lâu sau vẻ mê man mới dần dần tán đi hắn trầm mặc nửa ngày mạnh mẽ khiến mình không suy tư với việc này nữa nhưng rất khó làm được cho tới sau khi thử nghiệm nhiều lần mới có thể miễn cường không suy tư nữa trong trầm mặc vương lâm muốn mình phải đi làm chuyện khác nếu không hắn tiếp tục suy nghĩ thế này thì bản thân sẽ sụt đổ sẽ không đâu không phải không Vương Lâm thì thào cắn răng dơ tay phải lên điểm một chỉ vào nguyên thần trước người. Nguyên thần nọ lập tức tỏa ra ánh sáng vạn trượng, khiến cho cả tổ miếu này tràn ngập ánh sáng. Trong ánh sáng này tầng sáng bên ngoài nguyên thần bỗng nhiên bành trướng lên ngay lập tức chiếm toàn bộ vị trí nơi này nhưng vẫn không dừng lại mà tiếp tục mở rộng ra. Sau khi bao phủ cả tổ miếu liền tràn về phía pho tượng cổ tổ. Bên trong hoàng cung tiếng trống vẫn vang vọng Đề cửa bái Tham kiến hoàng tôn Trong khi giọng nói của tất cả tộc nhân thủy cổ vang lên đinh tai nhức ấp Một luồng sáng đến cực điểm bất ngờ truyền ra từ pho tượng cổ tổ Kế đô đang ở trên bầu trời đứng trước chiếc trống Tay phải dơ lên bỗng quay phát đầu Hắn liếc về phía pho tượng cổ tổ xa xa, thấy 27 quầng sáng bên ngoài đó bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này tràn về bốn phương tám hướng có một hư ảnh mơ hồ lan tỏa ra trong nháy mắt đã tràn ngập cả nửa thân hình của pho tượng cổ tổ. Nghĩa phụ, ký đô sườn sốt trong mắt lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ và kích động. Cùng lúc đó cảnh tượng phát sinh trên pho tượng cổ tổ cũng được toàn bộ mọi người trong hoàng thành chứng kiến. Ánh mắt bọn họ ngưng tụ lại, tại đây tận mắt nhìn thấy hư ảnh bên trên pho tượng cổ tổ bất ngờ tràn ngập ra toàn bộ thân hình cổ tổ đạt tới độ lớn bằng với pho tượng này. Giống như trồng lên nhưng vừa trồng lên tướng mạo của pho tượng này lại mơ hồ như biến thành xa là có vài phần tương tự vương lâm đây là bởi vì nguyên thần của hắn trong lúc bành trướng xa đã bao phủ cả pho tượng cổ tổ, hắn suốt cuộc đã thành công vượt qua cổ đạo tam phân thần rồi, không biết cổ tổ ban thưởng gì cho hắn. trên bầu trời, huyền la nhìn pho tượng cổ tổ lộ nụ cười vui mừng. trên nguyên thủy sơn tống thiên không tham gia đại lễ của kế đô. Lúc này hắn cũng đứng giữa không trung nhìn pho tượng cổ tổ phía xa xa, suy nghĩ tương tự cũng vang vọng trong lòng hắn. Không biết hắn sẽ được cổ tổ ban thưởng gì. Tống thiên mơ hồ hơi chờ mong. Ngay lúc cảnh tượng này được vạn người chú ý, thậm chí ngay cả việc đăng cơ của kế đô cũng tạm dừng, chỉ thấy 27 quần sáng bên ngoài pho tượng cổ tổ bột phát ra ánh sáng chói mắt bất ngờ tạo thành một vòng tròn xoay quanh thân thể này rồi lao thẳng lên bầu trời. Quần sáng đó bay lên tiến vào bầu trời khiến cho trời xanh suốt hiện gần sóng không ngừng lan ra. Khi quần sáng cuối cùng lao lên bầu trời thiên địa biến sắc, cửa khúc bỗng nhiên vang lên khắp thủy cổ hoàng thành này. Âm thanh tuyệt vời này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung tồn tại trong thiên địa và dung hợp với tầng tầng sóng gần. Một vùng u ám đột nhiên từ trên bầu trời phủ xuống. Một đám ánh sáng mờ nhạt yếu ớt từ từ hiện lên cuối cùng bùng lên thành một màu đỏ chói. Đó là một giọt máu tươi. Giọt máu này lộ ra một luồng khí tức linh hồn trong nháy mắt khi xuất hiện liền khiến cả thủy cổ hoàng thành tính mịch hẳn Hồn huyết Tống thiên đứng trên nguyên thủy sơn trong trước mắt khi nhìn thấy giọt máu này liền lộ vẻ không thể tin nổi Không ngờ lại là hồn huyết Ba giọt hồn huyết đã sáng tạo ra cổ thần Hắn lúc trước đã có một giọt Giờ lại có một giọt nữa là hai Huyện La hít sâu một hơi Dù là hắn cũng không thể ngờ nổi là Vương Lâm có thể đạt được giọt hồn huyết thứ hai Tiên nhịp Tác giả lý Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 2061 Rời khỏi Hồn huyết đỏ tươi như máu kia sau khi xuất hiện liền ráng xuống, màu sắc của nó đột nhiên biến hóa, chuyên dần sang màu tím. Một lát sau, ở trên không trung phía trên pho tượng tiên tổ nơi nó ráng xuống bất ngờ biến thành màu tím. Màu tím này chính là hồn huyết của tổ tổ. Khí tức linh hồn ở bên trong càng thêm mãnh liệt khiến cho toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc này đều bị nhuốm một màu tím. Toàn bộ hoàng thành của thủy cổ, bao gồm cả tân hoàng kế đô lúc này đều nhìn thấy giọt máu màu tím kia dung nhập vào trong pho tượng của cổ tổ. Cùng lúc đó, một luồng tử quang mánh liệt chói mắt khuyết tán ra tạo thành một vòng sáng màu tím. Từ trên đầu của pho tượng cổ tổ nhanh chóng tràn xuống, trong nháy mắt. Vòng sáng màu tím này đã biến mất vào trong tổ miễu ở dưới chân của pho tượng, không còn nhìn thấy nữa. Vương Lâm ngồi khoanh chân trong tổ miễu, lúc này nơi đây tràn ngập màu tím. Luồng tử quang kia hóa thành vô số điểm sáng ngưng tụ lại thân thể hắn. Cùng với giọt hồn huyết ở trong cơ thể hắn nhanh chóng dung hợp. Sau cổ đạo tam phần thần chính là ban thưởng của cổ tổ. Hồn huyết này chính là như vậy. Phạm la tộc nhân của cổ tộc nhìn thấy cảnh tượng tử huyết từ trên pho tượng cổ hạ xuống lúc này đều chấn động tâm thần không thể tin vào những gì trước mắt. Đây là hồn huyết, là hồn huyết của cổ tổ. Nghe đồn nếu được ban cho ba giọt hồn huyết thì có thể sáng tạo ra một mạch cổ. Trong lần ban thưởng của cổ tổ này hắn đã có được một giọt hồn huyết. Chẳng lẽ chỉ cần hoàn toàn vượt qua cổ đạo tam phần thần là có thể có được hồn huyết sao? Tiếng xôn sao vang vọng thiên địa Kế đô nhìn pho tượng cổ tổ kia, hít sâu một hơi Ngay cả hắn cũng không ngờ tới nghĩa phụ lại đạt được hồn hơn U, V, E, T của cổ tổ Khi giọt máu màu tím kia biến mất Bầu trời dần dần khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu Như thể hết thảy đã kết thúc Dù sao khi ban thưởng của cổ tổ ráng xuống thì lúc này tam tôn thất kiếp đã hoàn toàn kết thúc Nhưng ngay trong nháy mắt khi ý niệm này hiện lên trong đầu mọi người chỉ thấy trên bầu trời Dì biến lại xuất hiện khiến càng nhiều tiếng kinh hô sôn sao vang lên từ trong góc của hoàng thành thủy cổ này Vẫn chưa chấm dứt, bầu trời vẫn tiếp tục biến hóa Sự ban thưởng của cổ tổ vẫn chưa chấm dứt màu tím lại là màu tím, không thể nào có chuyện hồn huyết vẫn còn ráng xuống. tiếng sôi sao nổi lên kinh thiên, trong khi tất cả tộc nhân đều không thể tin, bọn họ chứng kiến màu tím trên không trung vốn đã tiêu tan nhưng trong nháy mắt lại tỏa ra hào quang chói mắt. ở cuối bầu trời như xuất hiện một cơn lốc xoáy màu tím. cơn lốc xoáy này không ngừng chuyển động ở chính giữa như có một cái hố đen. Cái hố đen kia chính là chỗ tử quang nồng đậm nhất Dần dần một giọt máu tươi màu tím chậm rãi hạ xuống Ngay khi nhìn thấy rõ giọt máu màu tím này Gần như tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ ngợp trời Lại là hồn huyết Hai giọt hắn đã có được hai giọt hồn huyết Giọt hồn huyết kia chậm rãi hạ xuống cuối cùng dung nhập vào đầu pho tượng của tổ tổ Ló lên từ quang, nhanh chóng tràn xuống, biến mất bên trong tổ miếu Tiếng xôn xa vẫn nổi lên liên tục Ở xung quanh vương lâm sâu trong tổ miếu Những điểm sáng màu tím càng ngày càng nhiều Rất nhanh ngưng tụ lại thân thể hắn lần lượt biến mất vào trong cơ thể hắn Cuối cùng, ngay khi đem toàn bộ những điểm sáng màu tím kia dung nhập vào thân thể Trong thân thể vương lâm đã có được ba giọt hồn huyết bỗng nhiên hắn mở mạnh hai mắt. ngay khi hắn mở mắt ra, chỉ thấy pho tượng cổ tổ kia bùng phát ra hào quang màu tím mãnh liệt. nguyên thần của vương lâm lúc trước bao trùm pho tượng này bị tử quang vần quanh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được thu nhỏ lại. dần dần từ bên ngoài pho tượng này co rút lại biến mất ở bên trong tổ miếu, không thấy bóng sáng. bầu trời chậm rãi khôi phục lại như thường. Không còn một chút màu tím nào nữa Phò tượng cổ tổ kia cũng bình thường trở lại Vẫn ngước nhìn thiên địa như trước Thần sắc kinh thường Mang theo một vẻ khinh miệt và liều lĩnh. Khi những sự dị thường trong thiên địa biến mất Rất nhiều tộc nhân trong hoàng thành thủy cổ Cũng dần dần bình tĩnh trở lại từ trong nỗi khiếp sợ Chỉ là đáy lòng họ đẩy sóng ngập trời Nhưng thân sắc bên ngoài cũng cố gắng nén lại Ánh mắt họ nhìn về phía tổ miễu lộ ra những hàm ý khác nhau Có gen dép, có hâm mộ Có sự phức tạp, có vẻ cảm khái Trong tổ miễu, ở phía trước vương lâm Nguyên thần đã ngưng tụ lại từ trên pho tượng cổ tổ Đang lơ lượng sần sần chồng lên thân thể hắn Sau khi dung hợp Thân thể khô héo của vương lâm như được cung cấp sức sống vô tận Nhanh chóng khôi phục lại Trong vòng vài nhịp thở thân thể từ lúc như một cái xác khô đã khôi phục lại như thường nhưng cũng không còn sống như trước khi bước vào tổ miếu mà sức mạnh ẩn chứa bên trong đã khác biệt vô số lần. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, cảm nhận sự biến hóa của nguyên thần trong cơ thể. Nguyên thần hắn rất mạnh thần thức tản ra chẳng những có thể bao trùm toàn bộ mặt đất của cổ tộc Thậm chí ngay cả vùng chúng không lộ hình thành sau khi nước biển mênh mông bay lên không cũng, cũng bị thần thức này tràn ngập. Thần thức hùng mạnh như vậy, cần phải là một nguyên thần gần như bất diệt mới có thể tạo ra được. Hiện giờ, nguyên thần của Vương Lâm sau ba lần tan vỡ rồi dung hợp lại đã đạt tới một trình độ khó tin. Hắn có thể cảm nhận được quy tắc trong thiên địa. Có thể cảm nhận được sự vận chuyển của vạn vật, thậm chí có thể thấy được quỹ đạo lưu chuyển của thời gian. Cũng hùng mạnh thêm không chỉ có nguyên thần của hắn mà còn có thân thể. Thân thể hắn vốn đã cực kỳ cường hãn, nhưng hiện giờ lại càng cường đại hơn. Cái cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh này khiến cho vương lâm cảm thấy có thể đánh một quyền phá nát bầu trời. Không biết trạng thái lúc này của ta so với cổ đạo Đại Thiên Tôn thì hơn kém thế nào. Trong lúc thì thảo, vương lâm đứng lên đi ra ngoài tổ miếu. Sau 100 năm, đây là lần đầu tiên hắn đi ra ngoài tổ miếu. Từng bước bước đi. Ngay khi hắn ra khỏi tổ miếu, ánh mặt trời trói trang chiếu xuống, chiếu vào trong mắt hẳn. Hắn nhìn bầu trời, nhìn thấy gần sóng cách đó vạn dặm. Nhưng hắn lại không nhìn thấy sư tôn huyền la. Huyền la, ngay khi giọt hồn huyết thứ hai ráng xuống đã rời đi. Hắn không muốn gặp vương lâm yên lặng xoay người rời đi, đi về phía đảo cổ. Hắn tới đây chính là giúp vương lâm hộ pháp. Lúc này hộ phép đã xong, hắn không biết sau khi gặp lại vương lâm, bản thân phải nói những gì, chỉ có thể rời khỏi nhìn bầu trời, nhìn về phía huyện la rời khỏi. Vương Lâm trầm mặt, trong mắt hắn không hề có vẻ phức tạp, mà là một sự nhu hòa. Trước khi đi, phải tới bái kiến sư tôn một lần. Vương Lâm nhẹ giọng tự nói. Đạp Thiên Kiều. Không biết hiện giờ ta có thể bước lên cây Câu thứ tư hay không, nhưng bất kể thể nào thì việc này cũng đã xong thời gian tới khi Thái Cổ Thần Cảnh mở ra còn 300 năm. 300 năm này, ta không định ở lại Đại Lục Tiên Cương, ta muốn về nhà. Mang uyển Nhi về nhà. Vương Lâm Thu ánh mắt đang nhìn trời lại, xoay người hướng về phía Hoàng Cung bước đi. Hắn đã từng đồng ý với kế đô tới chứng kiến hắn trở thành hoàng tôn. Trong hoàng cung thiên địa không một chút dao động. Nhưng thân ảnh vương lâm từ trong tư không đi ra một cách dựng gì. Trước ánh mắt của vô số tộc nhân trong hoàng cung này nhìn lại. Vương lâm nhìn kế đô. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngươi sẽ là một hoàng tôn ưu tú. Vương lâm chậm rãi mở miệng. Kế đô kinh ngạc nhìn vương lâm Hắn có thể cảm nhận được nghĩa phụ muốn rời khỏi Làm một hoàng tôn tốt Sấn sắc tộc nhân của ngươi ngày càng hùng mạnh Vương lâm dơ tay phải lên hướng lên mặt đất của đại điện tung một trảo, Lập tức chiếc mũ vua đang đặt trên ngai vàng tự động bay lên Lao ra khỏi đại điện bay thẳng tới vương lâm bị hắn bắt lấy Hắn lại vung một cái Chiếc mũ này bay về phía kế đô, trầm rãi hạ xuống trên đỉnh đầu hắn, khiến cho kế đô đang mặc hoàng bào này trong khoảng khắc này đã trở thành hoàng tôn chính thức. Trong lúc mỉm cười, vương lâm xoay người bước về phía tư không ở đẳng xa, biến mất khỏi hoàng thành thủy cổ này. Biến mất ở trước mắt mọi người, biến mất ở trước mắt kế đô. Nghĩa phụ! ý đô hướng về phía Vương Lâm rời khỏi hô lớn lên một tiếng Một sự đau gương ly biệt dâng lên trong lòng hắn Hắn vĩnh viễn không thể quên được tất cả những gì mình có được lúc này đều là nhờ Vương Lâm Vương Lâm đã đi rồi Hắn rời khỏi thủy cổ nhất mạch ở giữa thiên địa nhìn về phía tiên tộc, Nhìn về chỗ của thất đảo Tôn Sau khi châm mặt ít lâu Hắn đi về phía hoàng thành của đảo cổ mà hắn đã rời khỏi 200 năm trước. Bên trong hoàng thành của đảo cổ, hắn đi tới ngoài huyền la ra không ai phát hiện ra. Ở hậu sơn của đảo cổ điện trong căn phòng hắn đã từng ở ít lâu. Vương Lâm nhìn thấy huyền la. Sư đồ hai người ở trong căn phòng sau khi trầm mặt thật lâu. Trên mặt huyền la hiện lên một nụ cười đát về rồi sao? đệ tử bái kiến sư tôn. trong căn phòng, vương lâm tìm được sự ấm áp mà hắn đã xa cách suốt hai năm. hắn đã quên bản thân hiện giờ đát là một cao thủ có thể so với cổ đạo. trong mắt hắn, huyền la là sư tôn, còn hắn là đệ tử. hậu sơn của đạo cổ điện giống như là một đào viên. vương lâm đát ở lại nơi này ba năm. Ba năm này đối với Vương Lâm mà nói giống như là một hồi lắng đọng tâm linh khiến cho hắn sần sần hoàn toàn điều khiển được thực lực vừa tăng vọt. Hắn làm bạn bên cạnh Huyền La. Vì Huyền La đã bỏ qua việc chuyển thí nên sau ba năm ở trước mắt Huyền La Vương Lâm hướng về Huyền La vẫy một cái rồi xoay người bay lên trời. Huyền La nhìn đệ tử này của hắn Hắn biết lần này Vương Lâm rời đi có lẽ 300 năm sau mới có thể gặp lại. Thân ảnh Vương Lâm biến mất giữa thiên địa. Ở một nơi rất gần vùng chúng do mặt biển minh mông dâng lên không hóa thành trong một ngọn núi sâu. Vương Lâm đem nguyên thần và tu vi của mình sau khi dung hợp đã đạt tới đỉnh phong. Hắn lại muốn bước lên đạp thiên kiều Với tu vi của hắn hôm nay, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua giới hạn. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào thiên địa hư ảnh kia. Trải qua quá trình đạp thiên. Mấy ngày sau, một cơn sóng vô hình từ trong núi sâu khuyết tán ra bốn phía, sau khi tạo nên một vũ y ác mà cho dù là đại thiên tôn cũng khó có thể bước vào. Vương Lâm xuất hiện ở vùng đất đạp thiên mà hắn rất quen thuộc. Bầu trời vẫn mông lung, mặt đất bị sương mù lượn lờ, cũng vô cùng mơ hồ, Không nhìn được quá xa Ở phía trước hẳn có 6 cây cầu Mỗi cây cầu ở phía sau lại càng lớn hơn Nhất là ở phía sau cây cầu cuối cùng là một không ánh hư ảo Khiến cho vương lâm khi nhìn tới như bị chim đắm vào bên trong Ở phía sau hẳn có 3 cây cầu Vị trí của hắn lúc này chính là ở trước cây cầu thứ tư trăm năm trước, nơi hắn đã đạp vào khoảng không. Hồi lâu sau, hắn thu ánh mắt nhìn không cảnh hư ảo ở phía sau cây cầu thứ chín lại. Nhìn cây cầu thứ tư khổng lồ ở dưới chân, sơ chân phải lên. Hạ xuống một bước. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 2062 Trận chiến đầu tiên của Tiên Cương Trừ bản thân Vương lâm ra Chưa ai biết được hắn đã từng vượt qua Đạp Thiên Kiều Dù là cổ đạo Đại Thiên Tôn trên cổ đạo Sơn đã từng đi tới tây câu thứ 6 cũng không thể cảm nhận được rõ ràng Hắn chỉ biết rằng vương lâm đã đi lên đạp thiên kiều một lần nữa, đã vượt qua cây cầu thứ 5 Còn về việc đổi phương có vượt qua cây cầu thứ 6 hay không thì hắn không phát hiện ra được Bởi vì cực hạn của hắn chính là cây cầu thứ 5 Bên ngoài thâm sơn trong vùng bình nguyên do biển rộng minh mang bay lên hóa thành Tầng tầng sóng gợn lan ra mấy tháng uy áp trong sóng gợn này tiêu tán Vương Lâm từ trong đó bình tĩnh đi ra. Hình dáng và thần sắc hắn so với mấy tháng trước cũng không khác nhau nhiều lắm nhưng nếu nhìn kỹ sẽ dần dần phát hiện ra. Giờ phút này Vương Lâm hệt như phàm nhân trong thân thể không hề có chút dấu vết vận chuyển. Hắn mặt trường sam màu trắng đứng bên ngoài vùng bình nguyên do biển rộng minh mông biến thành. Quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt đất cổ tục. Sau nửa ngày bỗng nhiên xoay người, hóa thành một đạo cầu rồng bay thăng về phía tiên tộc Người điên, năm đó ta đã từng thề trước khi rời khỏi hoàng cung trong tổ thành là phải cứu ngươi ra. Nếu ngươi muốn cùng ta rời đi thì tiên cương đại lục này không ai có thể ngăn cản ngươi. Nếu ngươi lựa chọn trở thành tiên hoàng thì cũng không phải là tiên hoàng ngủ say không đức tỉnh. Còn cả tư đô thanh thủy. 13. Đầu to Hồng Diệp Các ngươi cũng ở trên tiên cương đại lục này nhưng lại không phải ở cổ tộc Như vậy nhất định đã chuyển thế trên mặt đất tiên tộc Lúc này ta sẽ tìm được các ngươi Còn cả Lý Thiến Mai Ánh mắt vương lâm lộ vẻ một tia phức tạp Vừa than khẽ tốc độ càng lúc càng nhanh Dùng tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần so với lần trước khi hắn qua đây mà đi, ló lên rồi biến mất. Cuối cùng ta phải trở về thất đạo Tông, trở về chu tước tinh trong đồng phủ giới. Nơi đó là nhà ta. Cả đường vương lâm không hề dừng lại. Lao nhanh đi. Sau thời gian mấy ngày hắn thấy được cơn gió lúc hôn cùng do nước biển đứng thẳng lên giữa trung tâm của biển rộng mênh mông. Từ rất xa đã có thể nghe được tiếng ầm ầm của cơn lúc này. Càng tới gần lại càng có thể thấy được bởi sự chuyển động không ngừng trong hơn 200 năm của nó mà hình thành vô số vết nứt không gian. Thậm chí còn có một luông uy áp từ trong cơn lúc này tràn ra. Lan tỏa về bốn phương tám hướng. Hơi nước biển từ đó lan ra. Tiếng nổ ầm ầm vang lên khắp bốn phía lại càng kinh thiên động địa. Vương Lâm đứng ở bên ngoài cơn lúc này, nhìn chín cây cột hình thành cánh cửa lớn sâu trong đó, ánh mắt lóe sáng. Hắn biết sau 300 năm, vào một khắc ánh cửa này sẽ mở ra, mình sẽ trở lại. Mang theo Lý Mộ Uyển tiến vào bên trong, dùng lực lượng luôn hồi khiến Lý Mộ Uyển sống lại, đồng thời ra khỏi luôn hồi. Ở nơi đó có lẽ ta sẽ tìm ra được một sự thật. Vương Lâm thì thào, cất bước chuẩn bị xuyên qua cơn lốc này. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn sơ chân lên, đột nhiên Vương Lâm ngẩng đầu. Bầu trời u ám, bởi cơn lốc này không ngừng chuyển động tạo thành. Bốn phía vẫn ầm vang như trước, giống như không có tiếng động nào khác. Tất cả đều vô cùng bình tĩnh giống như không có gì gì thường nhưng vương lâm lại nhìn lên bầu trời không tất bước rời đi mà đứng đó như chờ đợi điều gì mười nhịp thứ trôi qua trên bầu trời vụ án kia bỗng nhiên truyền ra tiếng xăng sắc âm thanh này chói tai kinh thiên động địa áp cả tiếng cơn lốc đang xít gào nơi này khiến cho thiên địa chấn động mãnh liệt chỉ thấy một khe hở rất lớn bất ngờ bị xé ra trên bầu trời Rất nhiều sương mù từ trong cánh khe điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Đồng thời một thân ảnh mơ hồ từ trong cánh khe bước xa. Cổ đạo. Thần sắc vương lâm vẫn bình tĩnh như trước. Nhìn sương mù đang quay cuồng trên bầu trời. Khiến bầu trời u ám lúc này trở thành một thế giới của sương mù. Nhìn thân ảnh đang bước xa chậm rãi nói. Vương lâm. Thân ảnh trong sương mù dần dần đi ra nhưng mãi vẫn không rời khỏi đám sương mù mà ở bên trong cất tiếng khàn khàn nói Cảnh tượng này có ý nghĩa vô cùng trọng yếu trên tiên cương đại lục Đây là hai người cực mạnh của tiên cương đại lục lần đầu tiên đối mật Đây là tuyệt thế cường giả cùng ở cảnh giới nửa bước đạp thiên lần đầu tiên chạm mật nhau Còn về chuyện năm đó trên cổ đảo Sơn Bởi vì tu vi bất đồng cho nên chỉ ở xa xa còn lâu mới giống như giờ phút này. Ngươi đã biết trước là ta sẽ tới. Thân ảnh trong sương mù trầm mặt một lát rồi nói. Vương lâm thong đong đứng đó. Ý phục tung bay trong gió. Mái tóc bạc phất phơ. Nhìn thân ảnh trong sương mù Gật đầu. Lần thứ hai ngươi đi lên bạc thiên kiều đã đi qua được mấy cây cầu. Cổ đảo trong xương mù trầm mặt lần nữa. Hồi lâu than khẽ. Trầm rãi nói. Việc này không quan trọng. Quan trọng là mục đích ngươi tới là gì. Vương Lâm mỉm cười, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ngươi có thể xếp hậu nhân của cổ tổ là diệp đạo Có thể tùy ý đưa người khác lên làm hoàng tôn. Thậm chí có thể làm tất cả mọi việc ngươi muốn ở cổ tổ. Nhưng ngươi không thể rời cổ tộc." Thân ảnh cổ đạo trong xương mù bao phủ cất giọng khàn khàn nói, "Không thể rời khỏi cổ tộc sao?" Ánh mắt Vương lâm lóe lên. "Trừ phi ta ngăn không được, nếu không ngươi sẽ không thể rời khỏi cổ tộc." Thân ảnh trong xương mù truyền ra giọng nói già nua, "Ta sẽ không ngăn cản ngươi lâu đâu. 300 năm Ngươi chỉ cần tiếp tục ở lại cả tục 300 năm Đợi khi thái cổ thần cảnh mở ra thì ngươi có thể tùy ý rời đi Cho ta một lời giải thích đi Vương Lâm hơi châm ngâm chậm rãi nói Không có giải thích gì Ta không cho ngươi đi thì ngươi nhất định phải lưu lại Nếu không thì thắng ta đi Cổ đảo trong xương mù cất giọng âm trầm. Vương Lâm nhớ mày Nhìn thoáng qua thân ảnh trong xương mù Trên cổ đảo Sơn ngươi mượn uy ác giúp ta dung hợp tiên cổ Đây là một Trong đảo cổ hoàng thành ta giết diệt đạo Với tu vi của ta lúc đó Nếu ngươi ra tay thì ta không có phần thắng Nhưng ngươi lại trầm mặt Đó là hai Ở thủy cổ nhất mạch kế đô trở thành tân hoàng tôn Ngươi không ngăn cản Đó là ba Vương lâm ta cả đời ăn oán rõ ràng. Bởi ba lần này ta có thể không cần ngươi giải thích tiếp tục ở lại cổ tộc một trăm năm. Nhưng hai trăm năm còn lại ta sẽ rời đi. Vương lâm chậm rãi nói. Thân ảnh trong xương mù trầm mặt hồi lâu. Sau đó nói. Một trăm năm không đủ. Phải chờ tới khi thái cổ thần cảnh mở ra. Vương lâm. Ta không muốn sao chiến với ngươi Lão Phu đã rất lâu không ra tay với người khác rồi Ta chỉ cần ngươi tiếp tục lưu lại 300 năm Từ đó về sau ngươi có thể rời đi Thậm chí ta còn có thể báo đáp Cổ đạo trong xương mù cất giọng khàn khàn nói Vương Lâm cũng không muốn ra tay với cổ đạo Quan hệ của hai người rất là phức tạp Vương Lâm không muốn ra tay Trừ phi đúng là đối phương đã hoàn toàn quyết định muốn mình lưu lại, không còn cách nào thương lượng. Ta có một nghi vấn. Với tu vi của ngươi có thể quét ngang tất cả cường giả tiên tộc. Nếu vậy tại sao lại còn để tiên tộc tồn tại? Vương Lâm đột nhiên mở miệng. Cổ đạo trong xương mù lại trầm mặc một lần nữa. Vấn đề này là nghi vấn của rất nhiều cường giả cổ tộc. Cùng là nghi vấn của rất nhiều tu sĩ tiên tộc. Vô số năm qua chưa ai biết được đáp án Cũng không ai dám tự mình đi hỏi cổ đảo Cổ tổ ban thưởng cho ta Không giống ngươi Hồi lâu sau, giọng nói của cổ đảo Truyền ra từ sương mù, mang theo vẻ phức tạp Vương Lâm nhìn cổ đảo trong sương mù Ánh mắt lộ vẻ suy tư Hình như đã hiểu ra điều gì Được rồi, vương Lâm không chiến thắng ta thì ngươi phải lưu lại. Không có lựa chọn thứ ba đâu. Sương mù bao phủ cả đảo bỗng nhiên quay cuồng, truyền ra tiếng nổ ầm ầm, dung hợp cùng với tiếng âm vang của cơn lốc, hóa thành sóng âm kinh thiên động địa. Song như phối hợp với lời nói này, hình thành một luồng uy nghiêm vô thượng trong thiên địa. Ngươi muốn đánh vậy thì đánh đi. Vương ngâm ngẩm sắc đầu, hai mắt vừng sáng. Nếu đã không tránh được vậy thì hôm nay hắn muốn biết mình và cổ đạo ai mới là kẻ mạnh nhất tiên cương. Trận chiến này là trận chiến đỉnh cao đầu tiên trên tiên cương đại lục sau khi tiên tổ, cổ tổ biến mất ổ đạo cường giả mạnh nhất tiên cương, vô số năm trước đã bước vào đạp thiên cảnh tuy rằng dừng lại ở cây cầu thứ sáu nhưng chiến lực tuyệt đối không tầm thường. Hắn cũng là người duy nhất từng đánh chết đại thiên tôn, vương lâm tiên cổ sung hợp. Con đường tu hành của hắn còn chưa tới tận cùng gần như ngay sau khi hai chân thân hoàn chinh đã tiến vào nửa bước đạp thiên cảnh chính hắn cũng không biết sau khi hư bôn nguyên chân thân hoàn trinh thì hẳn sẽ đạt tới trình độ gì, mà hắn còn có phần thân trong hư vô trải qua thời gian mấy năm này đã gần như trường thành. một khi dung hợp với vương lâm sẽ bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng. trong nháy mắt khi thân ảnh cổ đạo trong xương mù quay cuồng phát ra tiếng nổ ầm ầm, cổ đạo đại thiên tôn bỗng nhiên bước từng bước tới hướng vương lâm vừa bước đi. Sương mù bên ngoài thân thể hắn tràn ra ngập trời, không ngừng khuếch tán về bốn phía, hóa thành một vô thú thổng lồ. Ngựa mặt lên trời gầm sóng kinh thiên động địa. Hình dáng vô thú này kỳ phị. Có chín đầu. Thoạt nhìn khá giống các cồm mà Vương Lâm nhìn thấy ở vùng đất cổ thần năm xưa. Chín đầu gầm sóng Lộ vẻ hung tàn đồng thời một khí tức tang thương xa xưa bỗng nhiên tràn dạ, giống như vụ thú này có linh hồn đã tồn tại qua vô số năm tháng vậy. Cổ đạo đại thiên tôn trong vụ thú cất bước, sơ tay phải lên điểm một chi. Đầu ngón tay cũng có xương mù bao phủ nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy móng tay tỏa ra hàn quang. Một chỉ này điểm ra khiến Vương Lâm nhìn thấy cả thiên địa bỗng nhiên đại biến Trên thiên không có vô số sợi tơ nhỏ bao phủ Mặt đất cũng như vậy Toàn bộ thiên địa lúc này tràn ngập quy tắc Những sợi tơ quy tắc này giống như bị dẫn dắt Điều khiển đồng loạt quấn về phía Vương Lâm Thần thông thuật phong vân lôi biển thậm chí kim một thủy hòa thổ ngũ hành bất ngờ biến ảo ra bốn phía Vương Lâm ầm ầm lao thẳng về phía hắn. Khi tới gần, vô số thần thông này nâng tụ lại, hình thành một ngón tay hư ảo do vô số sợi tơ quy tắc tạo thành, mang theo lực lượng hủy diệt của móng tay điểm vào mi tâm vương lâm. Tiên nhịp tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện chấm chương hai khu vụ, cổ đạo đại thiên tôn là người mạnh nhất thiên cương đại lục, tu vi khó lường, đã bao nhiêu năm nay chưa hề xa tay. lúc này xuất ra một chỉ, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn còn có xấu hiểu như trời long đất lở, khiến cho cơn lúc nước biển ở bên cạnh cùng không thể chịu đựng được, bị hóam sâu súng. Tóc bạc trên đầu vương lâm tung bay. Ở phía trước hắn, một chỉ của cổ đại đại thiên tôn kia xuất ra ngưng tụ sức mạnh của phong vù lôi điện có thể nhìn thấy lôi đình âm vang. Điện quang hình vòng cung xẹp qua xẹp lại. Mây mù hiện lên. Trong khi va chạm truyền ra tiếng nả ầm ầm, hóa thành vô số hạt mưa. Khiến cho một chỉ này trở nên hỗn độn Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi Nhưng trong màn phong vũ lôi điện này Chỉ thấy sức mạnh ngũ hành bỗng nhiên nổi lên Kim mộc thủy hỏa thô so với chân thân ngũ hành bôn nguyên của vương lâm không kém chút nào Vì thế một chỉ này có thể nói giống như là đoạt tạo hóa của thiên địa Đủ để xếp chít một đại thiên tôn Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rút lại Sự vùng mạnh của cổ đảo hắn đã sớm chuẩn bị trong tâm lý Mặc dù một chỉ tùy ý này cũng có thể đánh chết một đại thiên tôn Nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn Cổ Ánh mắt vương lâm lói lên Thủy Trung chắp tay trái ở sau lưng có một khí chất không nói nên lời tồi tệ, Hai chân hẳn chưa hề động đậy Ngay khi một chỉ này tới gần Hắn dơ tay phải lên hướng về một chỉ hư ảnh kia bỗng nhiên điểm tới. Động tác của hắn cũng rất tùy ý. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này như chút không đối xứng. Một chỉ hư ảnh của cổ đảo kia cực kỳ khổng lồ, thoạt nhìn như có thể phá nát toàn thân Vương Lâm. Mà một chỉ đối kháng lại của Vương Lâm so sánh với nó thật chinh lệ quá lớn. Nhưng ngay khi Vương Lâm vươn ngón tay ra, Vô số những sợi tơ quy tắc hiện ra trong thiên địa nhất tề chấn động Sự chấn động của những sợi tơ này người ngoài không nhìn thấy Nhưng trong mắt của cổ bảo cũng có thể phát hiện rõ ràng Chỉ thấy vô số những sợi tơ nhỏ kia trong khi chấn động bất ngờ vỡ vụn ra Toàn bộ tan vỡ ở giữa thiên địa này Khiến cho trong nháy mắt thiên địa không còn một sợi tơ quy tắc nào nữa Khiến cho bốn phía Giờ phút này đã trở thành một không gian không tồn tại quy tắc Một chỉ này hạ xuống Và chạm với một chỉ tư ảnh của cổ đảo kia Thiên địa ấm vang Một tiếng nổ đủ để áp đi tiếng gào thét của cơn lốc nước biển kia bỗng nhiên vang lên Đinh tai nhức ốc Hướng về bốn phía ầm ầm khuyết tán ra Vương lâm kêu lên một tiếng đau đớn Thân thể lùi lại phía sau ba bước ngã mạnh đầu Chỉ thấy một chỉ tư ảnh của cả đảo kia đừng lại Ở bên trong có một luồng hắc khí tiết xa Khiến cho một chỉ này âm một tiếng vỡ thành từng mảnh Toàn bộ thần thông ở bên trong hoàn toàn vỡ nát Ngay khi ngón tay tư ảnh kia tan nát Thân ảnh cổ đảo bên trong con vụ thu chín đầu do xương mù nồng đậm hóa thành Ở đằng sau cũng chấn động, lùi lại phía sau ba bước Một kích thăm dò của hai người này không ngờ bất phần thắng bại Ngay khi tư ảnh của cổ đạo trong đám sương mù lùi lại Vương Lâm ngẩng đầu Thân thể nhoáng lên Bất ngờ bước tới mấy bước Hắn dơ tay phải lên Ngay khi nguyên thần trong cơ thể vận chuyên tràn ngập toàn thân Chỉ thấy ở trên tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều làn khỏi màu xanh những làn khỏi này lượn quanh năm ngón tay của hắn nhanh chóng hóa thành những vòng khỏi màu xanh một cảm giác nóng đến cực điểm từ trên tay vương lâm đột nhiên tràn ra bát cực đạo hai mắt của thân ảnh cổ đạo bên trong vũ thu chính đầu sướng lại cực thủy đạo cực kim đạo cực mộc đạo cực thổ đạo ở trên tay phái vương lâm Năm loại sức mạnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ bỗng nhiên hiện ra, bất ngờ tạo thành thần thân bát cực đạo của tiên tổ. Mặc dù Vương Lâm vẫn còn chưa học được toàn bộ bát cực đạo, nhưng với trình độ đã bước được nửa bước vào cảnh giới đạp thiên như hắn hiện giờ, so với tiên tổ cũng không kém nhiều. Vì thế, bát cực đạo từ trong tay hắn thi triển ra đắc đạt tới một trình độ gần như tiên tổ. Vô số vòng khỏi sáng bất ngờ hiện ra ở trước người Vương Lâm. Theo tay phải hắn đánh một đòn vào hư không, những vòng sáng kia lập tức đồng loạt ló lên. Lao thẳng tới vụ thu chín đâu kia. Chỉ là ngũ cực đạo. Chỉ thần thông này thôi nhưng cũng không so đếm được uy lực kinh thiên của nó. Khi Vương Lâm bước lên đạp thiên kiêu lần thứ hai. Qua cây câu thứ năm kia nhìn thì có vẻ rất nhanh nhưng thực tế cùng đã trải qua vô số năm Đã giác ngộ được tam cực cuối cùng thuộc về chính mình Cực địa đảo Vương Lâm đi về phía vụ thu chính đầu Thần sắc ung dung giống như một nhất đại tôn sư Tay phải hắn tung một quyền xuống mặt đất Chỉ thấy bồn địa khổng lồ tạo thành do nước biển bay lên lúc này ầm ầm chấn động Sụp đổ rất nhiều Một luồng địa khí phun ra Địa khí này rất bân Tràn ngập bốn phía Nhất là ở trong đó tràn ngập rất nhiều âm khí tử vong Đó là do những sinh, linh chết đi ở trong nước biển qua vô số năm biến thành Địa khí tràn ngập thiên địa Bất ngờ hình thành một vòng sáng màu xám khổng lồ Vòng sáng này chỉ có một Xuất hiện ở trên mặt đất Nhanh chóng bay lên trên trong lúc bay đi không ngừng co lại Bột phát ra một uy lực kinh thiên Đồng từ trong hai mắt cổ đảo bên trong vụ thu chín đầu kia co rút lại Hiển nhiên đối với sự hùng mạnh của vương lâm cùng với thần thông mà hắn thi triển cho phù là hắn cũng phải ngưng trọng Rốt cuộc hắn đã đi qua được mấy đạp thiên kiều Ánh mắt cổ đảo lóe lên Lúc này không nghĩ ngợi Sơ tay phải lên bấm huyết chỉ vào tư không. Lập tức vụ thu chín đâu bên ngoài thân thể hắn ngửa mặt lên trời giống lên. Tạo nên vô số gần sóng khuyết tán ra. Còn có chín đạo hào quang khác nhau bất ngờ từ trên chín cái đầu này phát ra. Cực thiên đạo. Trong lúc bước về phía trước, vương lâm bình tĩnh mở miệng, sơ tay phải chỉ lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời u ám kia bất ngờ như muốn sụp đổ. Từng trận hào quang chói mắt lói lên. Một chỉ của Vương Lâm Hóa thành trưởng hướng lên bầu trời tối mạnh một cái. Một chảo này như nắm lấy toàn bộ ánh sáng của bầu trời. Một chảo này hạ xuống khiến cho bầu trời u ám kia trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Cùng lúc đó, ở dưới bầu trời này xuất hiện một vòng sáng giống như là một mặt trời vòng sáng này hướng về phía vũ thu chín đầu kia nhanh chóng lao tới bát cực đạo của tiên vương lâm hiện giờ ngoài một đạo cuối cùng thì toàn bộ đều đã hoàn thành kim một thủy hòa thu còn thêm hai cực thiên địa hóa thành vô số vòng sáng hướng về phía vũ thu kia vũ thu chín đầu kia gào thét ánh sáng chín màu lói lên bất ngờ ở xung quanh nó hóa thành một cầu vòng chín màu không ngừng lượn quanh hào quang chín màu này tản ra bỗng nhiên đối kháng với thần thông bát cực đạo của vương lâm ngay sau đó cổ đạo bên trong đám xương mù rối mạnh hai tay ra trong nháy mắt ở xung quanh vũ thu chín đầu lập tức có mấy chân quả cầu xương bỗng nhiên xuất hiện. Trong một mồi quả cầu xương đều ẩm chứa lực lượng đủ để xếp chết một sự thiên tôn thậm chí ngay cả đại thiên tôn đối mặt với mấy trăm quả cầu xương này cũng phải kinh hãi. Ngay khi mấy trăm quả cầu xương này xuất hiện chúng bất ngờ tan vỡ. Trong khoảnh khắc ngắn ngũi này hóa thành hàng ngàn hàng vạn vô cùng sầy đạm lơ lượng ở bốn phía cùng với hào quang của vũ thu chín đầu và câu vòng chín màu ở bên đối kháng với bát cực đạo của vương lâm tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa chấn động toàn bộ không trung trên bổn địa minh mông. chỉ thấy sau khi ngũ hành cực đạo kia tan nát vòng sáng do cực thiên đạo và cực địa đạo biến thành xuyên thấu tân tâm chướng ngại đánh lên thân thể của vũ thú kia Vụ thú kia phát ra tiếng thét thể lương thân thể khổng lồ run lên Thân ảnh vương lâm bỗng nhiên xuất hiện Sau khi thi triển bát cực đạo vừa một ổn Hắn không chút chần trừ Tốc thần mạch trong cơ thể toàn lực vận chuyển Khiến cho tốc độ của hắn trong nháy mắt bạo tăng vô số lần Bước tới một bước biến mất tâm Lúc xuất hiện vương lâm không tạo ra một tiếng động nào Nắm tay phải lại Đánh ra một quyền thiên địa ấm vang Một hư ảnh nắm tay rất lớn lao thẳng tới thân thể vô thú kia Sau khi đánh ra một quyền Vương Lâm cùng không nhìn kết quả Mà thân thể nhoáng lên một cái Lại biến mất Khi xuất hiện Hắn đã ở đằng sau cổ đảo bên trong sương mù Cùng hung hăng đánh tới một quyền ngay khi một quyền này đánh xuống, cổ đạo xoay mạnh người ầm một tiếng, thân thể vương lâm lảo đảo, bắn ra khỏi đằng sau thân thể vũ thú. nhưng cổ đạo cũng kêu lên một tiếng đau đớn. tay áo của hắn buốt lên khỏi sám. một quyền này của vương lâm cũng không dễ dàng triệt tiêu. từ lúc cổ đạo ra tay, hắn đã tiến hành tính toán một lượt. một quyền này chính là có mục đích của hắn chỉ thấy một quyền kia ầm ầm xuất ra, lại cùng với một quyền mà hắn đánh ra lúc trước ở trước người vô thú, lấy vô thú làm trung tâm, va chạm lẫn nhau, bột phát ra một sức mạnh kinh thiên. Trong tiếng ầm ầm, chúng như hợp thành một cơn cuồng phong quét ra, xé sách thân thể của vô thú này. Nhưng dù sao cổ đạo cùng là người mạnh nhất tiên cương gần như ngay khi vương lâm bị hẳn vung tay áo cuốn đi Chỉ thấy hơn một vạn quả cầu xương phi chuyển xung quanh vũ thú nhất tề lao thẳng tới vương lâm Không ngừng đánh lên thân thể hẳn Vương lâm cũng không thể nào né tránh bị toàn bộ những quả cầu xương này đánh lên người Một quả cầu xương có thể đánh chết dược thiên tôn Hơn một vạn quả cầu xương đồng thời nổ tung tạo nên một lực lượng đủ để hủy diệt thiên địa Ngay khi hơn một vạn quả cầu xương này đánh tới. Hai mắt vương lâm bỗng nhiên nhắm lại. Tay phải hắn điểm mạnh lên mi tâm cực mệnh đảo. Hai mắt vương lâm đột nhiên mở ra. Lộ ra hai đảo hào quang dự dị. Quang tử trong mắt hắn lan ra. Ở phía trước người hắn hóa thành một vòng sáng u ám, lập tức vần quanh bốn phía tạo thành một tầng phòng hộ. Tiếng ầm ầm như có hàng trăm vạn thiên lôi đồng thời nổ vang chấn động cả bồn địa minh mông này còn khuyết tán về phía tiên tộc và cổ tộc. Thậm chí cơn sóng âm này trong khi khuyết tán ra, còn dẫn động cả quy tắc của thiên địa, khiến cho toàn bộ tiên cương đại lục. Ở tất cả mọi nơi phong vân đều biến sắc đạo Nhất Tông, Đế Sơn ở Tổ Thành Tử Dương Tông còn có vùng đất toàn băng tuyết ở Bắc Châu Bốn đại thiên tôn của tiên tục trừ liên đạo Phi đang ở những nơi này Lúc này đều chấn động tâm thần cảm nhận được sự biến hóa của thiên địa Cảm nhận được sự va chạm của hai luồng khí tức kinh thiên từ bồn địa minh mông kia truyền tới Cổ đạo ra tay trong đó một người là cổ đạo còn người kia rất quen thuộc. Cổ đạo giao chiến với người khác mới có thể sinh ra cảnh tượng như vậy. Khí tức giao chiến với cổ đạo này là vương lâm. Bốn đạo cầu phòng từ trên vùng đất của tiên tộc nhất tề bay lên, lao thẳng tới Bồn Địa Minh Mông. Cùng lúc đó, trên vùng đất của cổ tộc, huyện La Tống Thiên còn có Đại Thiên Tôn của cực cổ Nhất Mạch vẫn rất thần bí kia đều phát hiện và cảm nhận được sự chấn động của mặt đất cảm nhận được sự biến hóa của bầu trời. Ba người không cần nghĩ ngợi toàn bộ bay lên trời, hướng về phía vùng bình nguyên minh mông nhanh chóng lao tới. Tiên nhịp, tác giả, nghĩ căn, thực hiện, huyết tông tử chuyện được chia sẻ tại website. UD.org, chương 2064, Đạp tiên Nhất Bộ Hầu như toàn bộ Đại Thiên Tôn của Tiên Cương Đại Lục đều bị kinh động, sờ phút này hóa thành cầu vòng bay tới từ những địa phương bất đồng lao thẳng lên bầu trời bay về phía vùng bình nguyên kia. Ở cổ tộc có ba đạo cầu vòng gào thét lao đi tốc độ cực nhanh, ở tiên tộc có bốn người im lặng không nói nhanh chóng bay đi. chẳng qua với tốc độ của bọn họ muốn đi tới địa phương sao chiến thì dù có triển khai toàn lực có lẽ cũng phải mất thời gian nửa tháng. dù sao tiên cương đại lục thật sự rất lớn, mà bọn họ không có tu vi như cổ đạo và vương lâm. tại trung tâm của vùng bình nguyên minh mông kia, cơn lốc biển cuốn đồng lan tới. Tiếng ấm vang truyền khắp thiên địa Gần vạn vụ cầu tràn ngập quanh thân thể vương lâm nổ tung Sau khi tất cả vụ cầu tiêu tán khóe miệng vương lâm tràn ra máu tươi Thân thể bỗng nhiên lui lại phía sau Liên tiếp lui lại mấy trăm trượng Lại phun máu tươi một lần nữa Tầm sáng xấm quanh thân thể cũng sụp đổ Còn về phía cổ đạo Vụ thú bên ngoài thân thể chia năm xẻ bảy phát ra tiếng sấm thể lương thân thể tiêu tán khiến xương mù quanh thân thể cổ đạo đại thiên tôn nhanh chóng giảm đi dần dần biến mất hoàn toàn sau khi xương mù hoàn toàn biến mất hình dáng thần bí của hắn cũng dần dần hiện rõ ra ngươi vì thấy rõ tướng mạo ta mà không tiếc bị thương ở cách vương lâm mấy trăm trượng cổ đạo chậm rãi mở miệng Sương mù bên ngoài thân thể đang mỏng manh Chỉ còn lại một số ít sương mù còn bao phủ Miễn cứng lộ ra dung mạo hắn Ngươi muốn xem vậy thì xem đi Trong vô số năm ngươi là người đầu tiên nhìn thấy dung mạo ta Thân thể cả đảo gầy gò Mặt thanh bào Tay phải không có tay Mái tóc màu xám Hắn nhìn vương lâm Sương mù trên khuôn mặt sần tán đi hoàn toàn Vương lâm ở bên ngoài mấy trăm trượng cùng nhìn đối phương Trong nháy mắt khi sương mù trên mặt đối phương tán đi toàn bộ Hắn sốt cũng thấy được tướng mạo của cổ đảo Đại Thiên Tôn Sau khi thấy rõ, hắn không lộ ra vẻ ngạc nhiên chút nào mà thở dài. Quả nhiên là ngươi Cổ đảo trầm mặc. Ta nên gọi ngươi là cổ tổ hay là cổ đạo? Vương lâm nhìn khuôn mặt quen thuộc, chậm rãi nói. Tướng mạo của cổ đạo bất ngờ giống hệt pho tượng cổ tổ trong ba hoàng thành cổ tục. Cũng có thể nói tướng mạo của ngươi đã phản ngươi. Pho tượng trong hoàng thành hoàn toàn khắc theo hình dáng ngươi. Vương lâm nhìn cổ đạo, Dáng vẻ đối phương mang theo vẻ tang thương. Ta là cổ đạo cùng là cổ tổ. Khuôn mặt cổ đạo lộ vẻ buồn bã, trầm rãi nói: "Ta có được một phần ký ức và ý chí của cổ tổ, bảo vệ cổ tộc, bảo vệ hậu nhân của hoàng tộc. Tướng mạo của ta cũng sau khi hấp thu một phần ký ức và ý chí này mà thay đổi từ từ biến thành thế này." Giọng nói của cổ đạo âm trầm. Khoảng cách lớn nhất mà ngươi có thể đi có lẽ là ở đây rồi Nghe đồn ngươi đánh chết đại thiên tôn của tiên tộc trên mặt đất tiên tộc, Sợ sẵn cùng là nhầm lẫn. Hẳn là khi tiên tộc xâm lấn Vượt qua giới tuyến tại trung tâm của biển rồng này ngươi mới đánh chết được Vương Lâm đã hiểu rõ hơn rất nhiều Nhiều chuyện vốn khó hiểu lúc này từ từ đã có đáp án Hắn mãi vẫn không giải thích được với tu vi của cổ đạo thì hoàn toàn có thể hủy diệt tiên tộc khiến tiên cương đại lục từ nay về sau vô tiên nhưng vô số năm qua tiên tộc vẫn luôn tồn tại đạt được ký ức và ý chí của cổ tổ song hẳn là ngươi đồng thời có được cơ duyên cũng bị một số hạn chế vương lâm nhìn đối phương than nhẹ một tiếng khi hoàn toàn thay đổi ta cũng cảm nhận được sự hạn chế Ta không thể đi quá xa mặt đất của tổ tộc. Một khi đi quá xa toàn bộ tu vi của ta cũng tan biến. Thần sắc cổ đạo bình tĩnh, không có vẻ bất đắc dĩ. Không có vẻ khổ sở. Tại sao lại muốn ngăn cản ta rời đi? Vương Lâm lại hỏi tới vấn đề này. Ta sau khi đạt được ký ức của tổ tổ, vô số năm qua tự mình cảm nhận được một chuyện. Một số Ta không thể giải thích Không thể tin nhưng lại rất chân thật Cổ đạo than khẽ Hắn nhìn bốn phía Nhìn mật đất nơi này Nhìn về hướng cổ tộc. Có lẽ là thật Có lẽ chỉ là ảnh giác của ta Cổ đạo lắc đầu Hắn không trả lời vấn đề này Của vương lâm mà sau khi thì thào Hai mắt lộ vẻ quyết đoán Đánh một trận đi Thắng ta Ta không có lực lượng ngân cản bước chân ngươi thì ngươi có thể rời đi, ta có thể cảm nhận được ngươi còn chưa dùng toàn lực. Sau đây ta sẽ không nương tay nữa đâu. Thuật cực mạnh của ta có hai loại, một loại là cổ hóa thiên địa. Trong ký ức của cổ tổ, hắn được sinh ra từ trong hư vô. Hắn vẫn luôn cho rằng hai mắt hắn có thể hóa thành nhật nguyệt, máu hắn có thể hóa thành sông đài biển rồng. Sương hắn có thể biến thành núi non. Hai tay hắn che lại sẽ thành đầu trời. Thân thể hắn nằm xuống có thể trở thành mặt đất. Bởi vì niềm tin của hắn, bởi vì suy nghĩ của hắn, hắn đã dùng lực lượng suốt đời hắn để sáng tạo ra thuật này. Cổ hóa thiên địa. Thuật này sau khi ta được truyền thừa cũng chưa bao giờ thi triển ra. Đây là lần đầu tiên. Cổ đạo nhìn vương lâm chầm rãi nói. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, ánh mắt va chạm với Cổ Đạo. Ta ở trong tổ miếu của Thủy Cổ Hoàng Thành đã từng thấy một thân ảnh. Thân ảnh nó bước về phía bầu trời. Một bước này khiến ta rung động rất lớn. Cây đạc Thiên Kiều thứ năm ta đắm chìm trong thế giới luân hồi, không biết trải qua bao lâu. Ngoại trừ cảm ngộ bát cực đạo ra ta còn hiểu được một bước chân này Ta vốn không thể vượt qua cây cầu thứ 5 nhưng dựa vào một bước này mà lại hoàn thành được Một bước này ta gọi là đạo Thiên Nhất Bộ Vương Lâm vừa nói Hai mắt cũng lộ ra vẻ quyết đoán Trận chiến này đã không thể tránh Vậy thì Vương Lâm rốt cuộc phải đánh một trận Nếu ngươi có thể tiếp được thuật này thì ngươi có tư cách chứng kiến một thức đạo thiên mà ta nghiên cứu qua vô số năm mới thành. Sau khi nghe thấy Vương Lâm đã vượt qua Đạo Thiên Kiểu thứ năm, cổ Cổạo trầm mặc trong chốc lát, mở miệng vung tay phải lên. Phất về phía bầu trời. Một cái phất tay này lập tức khiến phía sau hắn xuất hiện vô số ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này đột nhiên hiện ra ngưng tụ lại trong nháy mắt. Ngay phía sau cổ đạo liền ngưng tụ ra một thân ảnh ánh sáng lớn. Thân ảnh này toàn bị ánh sáng bao phủ, không nhìn rõ hình dáng nhưng sau khi xuất hiện liền mở miệng hút mạnh một hơi. Một cái hút này thiên thiên địa ầm vang, chỉ thấy lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng ầm ầm cuốn tới. Phạm Vi nhanh chóng mở rộng ra chỉ trong trước mắt đã bao trùm mười 10 vạn, trăm vạn, thậm chí là phạm vi lớn hơn, thậm chí là cả vùng bình nguyên minh mông này cũng bị bao phủ trong đó. lực lượng thiên địa minh mông ầm ầm cuốn tới, bị thân ảnh này hấp thu, phạm vi lại tiếp tục lan tràn ra, vượt qua cả vùng đất này, sau đó ầm ầm tràn về phía tiên tộc và cổ tộc. Sau khi tới gần khu vực biên rộng minh mông của tiên tộc, bốn đạo cầu vòng do đám người cẩu đế đại thiên tôn hình thành bỗng nhiên cứng lại, đều khiếp sợ nhìn về phía xa xa, có cảm giác như hồn phi phách tán. Chuyện tương tự cũng phát sinh tại mặt đất cổ tộc với ba người Tống Thiên Vừa xuất hiện bọn họ lập tức cảm nhận được luồng lực hút kinh người từ trên biển sông mênh mông cảm nhận được thiên địa bốn phía như bị cuốn đi Tiến thăng tới vị trí xa xôi kia Tại trung tâm của biển sông mênh mông thân ảnh ánh sáng nọ tắn nuốt lực lượng thiên địa thân hình mảnh chứng với tốc độ cực nhanh trong chớp mắt đã hóa thành cao mấy trường vẫn còn tiếp tục phát triển Một lát sau Vương Lâm ngẩng đầu đã không còn nhìn thấy nửa trên của thân ảnh này. Hắn chỉ có thể nhìn thấy hai chân của hắn. Vương Lâm hít sâu một hơi. Hắn không biết cuối cùng thân ảnh ánh sáng này có thể cao tới bao nhiêu nhưng hắn có thể tưởng tượng ra nếu giờ phút này từ bên ngoài Tiên Cương Đại Lục nhìn lại thì nhất định có thể thấy một người khổng lồ đứng trên Tiên Cương Đại Lục. Đội trời đạp đất. Cổ tổ. Vương Lâm nhìn thân ảnh còn đang bành trướng kia. Hắn không biết thân ảnh này cuối cùng sẽ lớn tới mức nào. Có lẽ sẽ bao trùm trời đất có thể so với một vùng tinh vực. Cho tới khi lực lượng trong thiên địa bị cuốn tới đây toàn bộ thì thân ảnh này mới từ từ sừng bành trướng. Nhưng cho dù đừng lại thì thân thể thổng lồ này cũng có thể mang lại cho Vương Lâm một luồng uy áp khó có thể hình dung nổi. Cổ hóa thiên địa Vương lâm nhìn bầu trời Trong khi trầm mặc thần thức bỗng nhiên khuyết tán ra toàn bộ Vừa khuyết tán ra Hắn liền cảm nhận được một hình ảnh kỳ dị Thân ảnh phổng lồ này mở hai mắt Một mắt trở thành mặt trời sáng người trên bầu trời Một mắt trở thành mặt trăng Mà máu dần dần chảy ra ngoài thân thể Hình thành sông ngòi hái xương trên mặt đất Hai tay hắn sơ lên che lại Bất ngờ hóa thành bầu trời xanh thẳm Thân hình hắn ầm ầm đổ xuống trở thành mặt đất Xương cốt hóa thành từng dãy núi dài Vương Lâm cảm nhận được cảnh tượng này Hai mắt đột nhiên đau đớn Mơ hồ chảy máu Hình như có một luồng lực lượng lớn lao muốn nôi hai mắt của hắn ra Dùng một mắt làm mặt trời, một mắt làm mặt trăng Hai tay hắn run rẩy, giống như bị lực lượng này đấn đắp, muốn sơ lên hóa thành bầu trời. Thân thể hắn dưới luồng lực lượng kỳ dị này giống như muốn trở thành mặt đất. Đây là một loại tín thuật. Một loại tín thuật mãnh liệt tới cực hạn. Có thể thay đổi thế giới, thay đổi thời gian và không gian. Thế là người bị tín niệm bao phủ đều trở thành một trong những tín niệm kỳ dị của thuật này. Trong luồng tín niệm này, vương lâm hít sâu một hơi. Hai mắt dân dân bình tĩnh lại. Không muốn vội phá vỡ thuật này mà nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh thân ảnh ôm thi thể kia. Đứng trên đỉnh ngọn núi tuyết bảy màu. Ngửa mặt lên trời gầm giống thể lương. Thân ảnh hướng về phía bầu trời bước từng bước một. Một bước này không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Sao không biết bao nhiêu lần Chân phải Vương Lâm chậm rãi dơ lên Hướng về phía bầu trời của thế giới Do tín niệm cổ tổ sáng tạo ra này Bước một bước Một bước này Vương Lâm cảm thấy có một loại ảnh giác Mình chính là thân ảnh kia Bản thân đang ôm thi thể kia ngửa mặt lên trời gâm thép thể lương Một cảm giác bi thương không cách nào hình dung nổi này sinh trong lòng hắn Cảm giác bi thương này đau đớn như bóp nát trái tim hắn. Hắn giống như quên bản thân đang đấu pháp với cổ đạo. Quên đi chuyện phải trở lại đồng phủ giới. Ý niệm duy nhất tồn tại trong đầu hắn hiện giờ lại đau thương vô tận. Tuyệt vọng và phẫn nộ. Luồng phẫn nộ này khiến một bước này của vương lâm bỗng nhiên hạ xuống. Đạp thiên nhất bồ. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org, chương 2065, toàn bộ cửu khúc tam tướng, một bước này hạ xuống, phim nổ trong lòng vương lâm như được tiết ra theo chân phải hắn, bỗng nhiên ầm vang thiên địa. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt này giống như đạp tới một cảnh giới không cách nào hình dung nổi. Một bước kia đạp thiên mà đi. Toàn bộ thế giới giống như nằm dưới chân hắn chúng sinh toàn bộ đều ở dưới chân hắn. Quy tắc cũng tốt. Pháp tắc cũng tốt. Tất cả trong một bước này đều tan thành mây khỏi. Toàn bộ bầu trời lúc này xuất hiện vô số the nước. Âm âm sụp đổ vô số mảnh vỡ bị cuốn ngược lại khiến cho thiên không không còn nữa, trời sụp. khi vương lâm đấm chân phải xuống rồi ngẩng đầu lên, núi lỡ, nhật nguyệt tiêu tán, sông dài biên rộng tan rã, mặt đất và bầu trời cả thế giới do cổ hóa thiên địa tạo thành ầm ầm sụp đổ, thân thể cổ đảo run lên. Phun ra một ngụm máu tươi, lào đảo lui lại hơn trăm trượng lúc này mới dừng lại được, sắc mặt lần đầu tiên tái nhợt. Đạp thiên cảnh, đây hoàn toàn là đạp thiên cảnh. Thần sắc của hắn lộ vẻ khiếp sợ. Nhìn lại một bước vừa rồi của Vương Lâm. Trên người đối phương, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng đáng sợ như vừa thức tỉnh. Vương Lâm đừng ở trong thiên địa giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo cảnh. hắn nhắm hai mắt, hồi lâu sau mới chậm rãi mở ra, trong mắt vẫn lưu lại vẻ đau thương. hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đác khôi phục là bình thường, rất lâu, rất lâu. người đã đi qua mấy cây cầu, cổ đảo sau một nén nhanh mới nhìn vương lâm đây phức tạp. chậm rãi nói, bảy cây. Cây thứ 8 thất bại Vương Lâm nhắm mắt lại Sống như muốn lưu lại đau thương Không cho tán đi bảy cây cầu Cố đạo cười phu Hắn nhìn thật sâu Vương Lâm Một bước kia hắn có thể cảm nhận được Rõ ràng ý niệm đạp thiên Loại ý niệm này là biểu hiện Của tín niệm cực hẳn Với tu vi của hắn Ngày hôm nay cũng không thể xuất ra Một bước kia Ta có lẽ thật sự không có cách nào lưu ngươi lại. Cổ đạo thở dài, vẻ phức tạp trong hai mắt biến thành kiên định, nói từng lời một. Nhưng ta cũng không cách nào bỏ cuộc như vậy. Ta dùng thời gian suốt đời để nghĩ ra một thức đạp thiên. Ta đặt tên thuật này là đạp thiên bởi vì thuật này là tín niệm của cả đời cổ đạo ta biến thành. Ta có lẽ không cường đại như cổ tổ nhưng tín niệm của ta bất đồng với hắn. Tín niệm của hắn là hóa thành tiên địa cũng bởi tín niệm này tồn tại cho nên ta không thể rời khỏi mặt đất của cổ tổ quá xa. Có lẽ trong suy nghĩ của cả tổ, phạm vi của tiên tộc kia không phải do hắn biến thành là địa phương dáng cam hận. Mà tín niệm của ta lại là khiến thiên địa không thể ngăn được tầm mắt của ta Để cho thiên địa này không thể cản được thân thể ta Để cho nhật nguyệt thương không cho cả tiên cương đại lục này không thể mê hoặc tâm ta Một thức đạp thiên này là dùng tâm ta làm đạo Lấy đạo đạp thiên, dùng thiên làm thang đạp thiên nhìn xuống Cổ đạo vừa nói, hai tay vừa rơ lên Vung về phía bầu trời bầu trời âm vang xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ dòng xoáy này bao phủ toàn bộ bình nguyên rộng lớn giống như tới ngày tận thế tay phải cổ đạo vung lên bỗng nhiên điểm về phía vương lâm ngươi là thiên giọng nói của cổ đạo âm vang giống như lôi đình gào thép cũng lộ ra một luồng tín niệm lớn lao Một chỉ của hắn điểm tới, bốn phía vương lâm xuất hiện rất nhiều gợn sóng. Hắn hình như nhận thấy ngẩng phát đầu. Chỉ thấy bên trong dòng xoáy trên bầu trời thình lình có một bàn chân khổng lồ biến àng ra. Hướng về phía hắn đấm mạnh một cái. Sau 200 năm, vương lâm lại một lần nữa cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Những người đạt tới đạp thiên cảnh đều có lực lượng phu thượng. Vương lâm có thể từ thân ảnh quen thuộc kia hiểu ra đạp thiên nhất bộ thì cổ đạo cũng có thể dựa vào tài trí kinh người vào tín niệm vài vào vạn năm để cảm ngộ ra một thức thần thông thuộc về cổ đạo. Một thức đạp thiên này. Chúng sinh đều muốn đạp thiên mà đi, không tin không sợ. Vào giờ khắc này, tôi nói trên đạp thiên yêu thứ 8 lại một lần nữa hiện lên trong đầu vương lâm. Giờ phút này hắn nhìn cổ đạo, trong đầu không khỏi hiện lên câu nói kia. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, thế gian này người cũng tốt, thú cũng thế. Dù là tồn tại linh hồn cũng đều có ý muốn đạp thiên. Như hắn năm đó ở trong động phủ dưới trả lời lý thiến mai ba vấn đề. Thiên địa là một vòng tròn, mà ngoài vòng tròn đó còn có vòng tròn khác. Có rất ít người sinh ra lại vô tâm Chúng sinh trên thế gian này đều có những ý niệm giống nhau tồn tại một loại khát vọng tự do Một suy nghĩ không muốn bị câu thúc Pháp tắc của thế gian này là những vòng tròn lớn Nghèo khó, phú quý, trung dung đều là một đám vòng tròn Tu chân dưới mạnh được yếu thú cũng là một vòng tròn Toàn bộ thiên địa này cũng là một nhà lao hình tròn. Cả mưa gió trên trời, sao sáng trong tinh không cũng là những vòng tròn mà thôi. Đi ra khỏi cái vòng này lại thấy rất nhiều vòng khác. Cho tới khi đạt thiên, đạt lên trời đất mây gió, từ bên trong vạn vật chúng sinh đi ra. Bước một bước cuối cùng kia, từ đó về sau không bị tiếp tục tranh mắt, không bị pháp tắc mê hoặc. Đó mới thực sự giống như trong Đạo Kinh, phụng Chí Tu chân Vương lâm lẩm bẩm Nhìn cái chân khổng lồ từ trên bầu trời đạp xuống Hắn hình như đã minh bạch, đã đốn ngộ rồi Sinh tử Nhân quả Chân giả Sinh tử là sợi dây Vô số kiếp này kiếp sau kết nối lại Tạo thành vô số vòng tròn, hợp thành một tấm lưới Lưới này là nhân quả Tấm lưới nhân qua này ở bên trong dòng sông Luân Hồi Tìm kiếm bản thân ta Ở trong dòng sông Luân Hồi này tồn tại hư ả và chân thật Có đôi mắt có thể nhìn thấu chân giả thì mới có thể tung tấm lưới này mà tìm được bản thân Hư bổn nguyên của ta sau khi chân giả đại thành Ở bên trong đông lâm tôn kia cảm ngộ ra đạo hư bổn nguyên thứ tư là Luân hồi chẳng qua sau mấy trăm năm ta vẫn không thể hiểu được luân hồi rốt cuộc là gì cái gì là luân hồi ta từng tưởng rằng cai quản kiếp này kiếp sau là một luồng lực lượng pháp tắc cho tới khi quốc sư đạo cổ nói cho ta biết rằng chỉ cần đưa uyển nhi vào trong cái cổ thần cảnh thì triển là lực lượng luân hồi là có thể chính thức phục sinh Lúc đó ta vẫn chưa hiểu đến cuối cùng thì cái gì là lực lượng luân hồi. Ta vẫn cho rằng đó là một loại pháp tắc trong thiên địa như trước. Cho tới hôm nay ta rốt cuộc đã hiểu rõ. Luân hồi chính là thiên địa, sùng tấm lưới nhân quả trong tay ta tung lên trời tìm kiến bản ngã tìm được chính mình. Là ý này sao? Trong đầu vương lâm ầm vang tất cả ý niệm đều hiện hiện ra trong nháy mắt. Lưu truyền toàn bộ suy nghĩ của hắn chiếm cứ toàn bộ tâm thần hắn. Trong thời khắc này, hắn đã minh ngộ rồi. Trong cơ thể hắn vốn có tam đại cư bổn nguyên, giờ phút này bất ngờ có thêm một bổn nguyên. Đó chính là luôn hồi mà hắn vừa hiểu ra. Hóa ra là như vậy. Vương lâm trầm mặt. Bàn chân khổng lồ trên đỉnh đầu đang dấm xuống không ngờ còn cách chưa tới trăm trượng Nhưng vào lúc này Trong tiếng âm vang Một tiếng động kỳ gì vang vọng khắp thiên địa Đó là tiếng gió Đó là cổ mạch thương không khúc Đó là bể nhất âm trong cẩu khúc Sau đó là âm thanh thứ hai Thứ ba Cho tới thứ chín bỗng nhiên xuất hiện Là thiên địa Phong lôi vũ tảng thân cuối cùng là khúc của huyết mạch. Khúc thương không vang lên từ trong thân thể vương lâm. Tràn ngập thiên địa Bàn chân không lô kia trong cửa khúc này giống như bị làm chậm lại. Khúc nhạc mỹ điệu này không cách nào hình dung nổi. Nó vừng quanh thiên địa Tràn ngập bốn phương tám hướng. Trong khi toàn bộ cửa khúc xuất hiện trên bầu trời liền xuất hiện nhất tướng. Kim thiên Khắc địa Bầu trời màu vàng kim Mặt đất màu đen giống như hư ảo Không chân thực nhưng lại hiện ra rõ ràng trong mắt vương lâm Khiến cho cổ đạo chấn động tâm thần Sau khi đệ nhất tướng xuất hiện Hai mắt vương lâm lộ ra hào quang màu bạc Hào quang vô tận này chính là đệ nhị tướng Cở khúc tam tướng Năm đó Vương Lâm khi gặp cổ đạo lần đầu không phát ra bị đủ mà còn thiếu một khúc một tướng. Ở trong đạo cổ Hoàng Cung, lần thứ hai xuất hiện toàn bộ cổ khúc hiện ra nhưng vẫn thiếu một tướng. Lúc này ở trong vùng bình nguyên minh mông này, tại bức tường so cơn lúc nước biển tạo thành, khi một thức thần thông của cổ đạo Đại Thiên Tôn đánh tới cổ khúc tam tướng lại xuất hiện lần thứ ba. Chẳng qua lần thứ ba này, cửa khúc mặc dù xuất hiện toàn bộ nhưng để tam tướng mãi vẫn không xuất hiện, giống như còn kém một chút, còn thiếu một điểm vậy. Vương Lâm ngẩng đầu, ánh mắt không nhìn về bàn chân khổng lồ đang giẫm xuống kia mà xuyên thấu thuật này. Nhìn về phía cư vô bên ngoài, lúc này đầu óc hắn minh bẫn, có cảm giác minh ngộ. Hắn biết rõ là mình còn thiếu cái gì Phần thân trong thư vô toàn bộ tới đây Dung hợp với ta Hắn thiếu chính là thứ tồn tại sống như cổ tổ và tiên tổ Cũng được thư vô sinh ra và tán thành Ngay lập tức khi lời nói của hắn truyền ra Trong thư vô tràn đầy pháp tắc của tiên cương đại lục Ở bên trong một đài đá rất lớn Có một thân ảnh đang ngồi khoanh chân Hắn đã ngồi ở đây trong thời gian gần ngàn năm Giờ phút này hắn như nghe thấy lời kêu gọi mở bừng hai mắt Trong mắt bột phát ra ánh sáng sáng ngời Tướng mạo của hắn giống hệt Vương Lâm Chính là phần thân trong hư vô của Vương Lâm Trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra Đài đá kia bùng nổ, Chia năm xẻ bảy Vô số đá vụn bắn ra Giống như vò chứng tỏa về tám phương Thân ảnh kia đứng dậy đi về phía trước một bước Hoàn toàn biến mất Trên tiên cương đại lục Trong bình nguyên bao la kia Tường nước hơi nghiêng đi Theo giọng nói của vương lâm Trong dòng xoáy xuất hiện bàn chân khổng lồ Trên bầu trời thình lình có một người đi ra Người này bước tới Trong ánh mắt xung động của cổ đảo đi tới trước người vương lâm thân thể chồng lên người hắn, dung hợp với nhau. trong nháy mắt khi dung hợp, vương lâm ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gầm của hắn kinh thiên động địa, vang vọng thiên địa, tứ âm tạo thành biến hóa kỳ dị, hóa thành tiếng khóc mỉ non như của trẻ con. Tiếng khóc này vang vọng trong trời đất truyền khắp vùng bình nguyên rồng lớn, truyền tới mặt đất của cổ tổ, tới ba hoàng thành của tam mạch. Lúc này ba pho tượng cổ tổ đồng thời xuất hiện một he nức. Nó truyền tới mặt đất của tiên tộc pho tượng tiên tổ ở hoàng thành cũng xuất hiện he nức. Cả mặt đất của cổ tộc xuất hiện địa khí phun trào, ngưng tụ thành một thân ảnh khổng lồ. Đó là cổ tổ. Mà giờ phút này trên mặt đất của tiên tổ Địa khí cũng tràn ngập Ngưng tụ ra thân ảnh thứ hai trên tiên cương đại lục Đó là tiên tổ Hai thân ảnh này người thường không thể nhìn thấy Chỉ có đại thiên tôn mới có thể cảm thụ được Trong vùng bình nguyên minh mông Giờ phút này bỗng xuất hiện thân ảnh thứ ba Thân ảnh này đã vượt qua tiên cổ Bay vọt lên Cầu khúc tam tướng Đệ tam tướng là anh đệ, cổ đảo thi thảo, tiếng trở con khóc, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 2066, ước định, cổ khúc thương không cất lên, thiên địa phong lôi tạng thân. Một khúc cuối cùng là huyết mạch vang vọng. Tam tướng bắt đầu là kim thiên, hắc địa, ngân mục cùng hiện ra. Từ khúc phi khúc, cửa khúc tam tướng đã lưu truyền trong truyền thuyết trên tiên cương đại lục vô số vạn năm. Mà mỗi một truyền thuyết đều nói rằng khi cửa khúc tam tướng đồng thời xuất hiện thì người truyền thừa của tiên tổ hoặc cổ tổ sẽ xuất hiện. Thời khắc này tại tổ thành của tiên tổ tại ba hoàng thành của cổ tổ tượng của tiên tổ và cổ tổ đồng thời xuất hiện viết nước lúc này ở trung tâm của vùng bình nguyên minh mông, khi cơn lốc nước biển nghiêng đi cổ đạo đại thiên tôn tự mình nhìn thấy cảnh tượng trong truyền thuyết này vào lúc này thân ảnh từ đại so địa khí ngưng tụ thành trên đại địa của cổ tổ đang đứng trên mật đất ngẩng đầu nhìn bầu trời Trên mật đất của tiên tộc cũng có thân ảnh khổng lồ do địa khí ngưng tổ huyến hóa ra. Hai thân ảnh này đều đứng giữa thiên địa Mà ở giữa hai thân ảnh này lại xuất hiện thân ảnh thứ ba, vừa xuất hiện điện tỏa sáng khắp thương không. Thân ảnh đó chính là Vương Lâm. Thân ảnh này đúng thực là Vương Lâm. Đây là tồn tại thứ ba ngoài tiên và cổ. Vương Lâm nhắm hai mắt. Trong nháy mắt khi dung hợp với phần thân trong hư vô, một tia lực lượng tiên cổ dung hợp trong thân thể hắn đã vận chuyển cả trăm năm lúc này tâm tốt. Chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành được một phòng chỉ thiên, liên miên không giúp. Tạo thành một lực lượng kỳ dị do tiên cổ dung hợp trong cơ thể hắn. Vương Lâm ầm ầm có một cảm giác minh ngộ. Đợi tới khi Thư Bôn Nguyên cũng hoàn toàn xuất hiện chân thân, tiên cổ sẽ dung hợp hoàn mỹ trong cơ thể hắn. Từ đó về sau trên người hắn không có tiên cổ chỉ có lực lượng thuộc về bản thân hắn. Lúc này hắn đã có đủ khí lực tung lưới vào trong luân hồi, mở ra được bản thân. Hắn không biết trải qua bao lâu. Giống như năm tháng vĩnh hằng đã trôi qua, cũng giống như chỉ trong nháy mắt. Vương Lâm mở hai mắt Phía trên hắn là đạo thiên phật do thần thông của cổ đảo Đại Thiên Tôn biến thành Một cước không lô kia giống như mất đi lực lượng chói buộc, ầm ầm hạ xuống Trong một khắc khi nó hạ xuống còn cách mười trường, Vương Lâm than khẽ mi tiếng Sau khi dung hợp với phần thân trong hư vô cửu khúc tam tướng xuất hiện Tu vi của hắn đã vượt qua tất cả tồn tại trên tiên cương Dù là tiên tổ cổ tổ tái thế thì hắn cũng có tư cách đánh một trận Tiên cương đại lục từ nay về sau ngoài truyền thuyết thuộc về tiên tổ cổ tổ còn có sống chân của vương lâm hắn Một thức thần thông này của cổ đạo vào giờ phút này khi vương lâm nhìn lại thì mới chỉ ở đạp thiên cảnh mà thôi Hắn trầm mặt Khi một bước chân lớn kia hạ xuống chỉ còn cách 10 trượng, tay phải hắn dơ lên Hướng về phía bàn chân đó điểm một chi. Dưới một chỉ này, bàn chân khổng lồ kia ầm ầm chấn động, sụp đổ trước mặt Vương Lâm. Hóa thành vô số mảnh nhỏ, hình thành một cơn cuồng phong cuốn những mảnh vỡ này tiêu tán trong thiên địa, tiêu tán trong mắt của Cổ đạo đại thiên tôn. Cổ đạo trầm mặt, vẻ tang thương trên mặt thoáng cái càng nhiều hơn. Mơ hồ lộ ra một tia uể quải và giải thoát Ta không thể ngăn được bước chân ngươi Nhưng ta hy vọng vào 300 năm sau khi thái cả thần cánh mở ra Ngươi có thể từ bên cổ tổ bước vào Cố đạo nhìn vương lâm Hai tay ôm quyền hướng về phía vương lâm vái sâu một cái Vương lâm trầm mặt Hắn nhìn cổ đạo Đại Thiên Tôn Một lát sau liền gật đầu cảm ơn. cổ đạo nhắm hai mắt lại. sau khi mở ra một lần nữa liền khôi phục lại bình thường. xương mù bên ngoài cơ thể lại biến ảnh ra một lần nữa. cuối cùng bao phủ cả thân ảnh hắn. cuốn tới tám phương, mang theo thân thể hắn cuồn cuộn lên không, hướng về phía phương hướng của cổ tộc mà bay đi. vương lâm nhìn về phương hướng cổ đạo rời đi. Cho tới khi trong thiên địa không còn sương mù nữa. Cho tới khi tiếng ầm vang bốn phía dần dần tiêu tán. Cơn lúc nước biển lại gầm thép. Hắn thu hồi ánh mắt. Bước từng bước đi về phía cơn lúc. Xuyên thấu qua cơn lúc này. Hắn liền tiến vào bên trong phạm vi của tiên tộc. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ bước lên mặt đất của tiên tộc. Một trận chiến này sau khi hai người rời đi liền tan thành mây khỏi cổ đạo thua Cừng giả mạnh nhất tiên cương đại lục từ nay về sau không còn thuộc về cổ đạo mà đắt là Vương Lâm Chẳng qua trận chiến này trừ mấy đại thiên tôn đang lao tới hơi phát hiện ra thì những người còn lại căn bản không hề biết tới Vào ngày thứ 12 sau khi Vương Lâm rời đi Tại trung tâm của vùng Bình Nguyên này, bảy đạo tẩu phong từ hai hướng gào thét bay tới. Ở bên cạnh bức tường nước này hóa thành bảy người. Bảy người này bất ngờ hóa thành bảy đại thiên tôn của Tiên Cương Đại Lục. Bọn họ tất nhiên đều biết nhau, tuy ở hai phe nhưng giờ phút này trong đầu không hề có ý niệm chém giết mà nhìn về nơi này. Sau khi tản ra thần thức quan sát liền trở nên trầm mặc. Đám người cửa đế ở bên trong bức tường nước, không bước ra nửa bước, không đi xuyên qua tới phạm vi của cổ tộc nhưng không ảnh hưởng tới phạm vi quan sát của thần thức bọn họ. Huyền la nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt khi thần thức tản ra. Thân thể hắn chấn động, trận chiến kinh thiên động địa ở nơi này sau khi kết thúc nhưng vẫn còn có uy tắc thiên địa biến hóa còn tồn tại. Dấu viết chiến đấu này mấy trăm năm cũng không tiêu tan Tống thiên thì thào Hắn cũng cảm nhận được quy tắc thiên địa vỡ vụn kinh người ở nơi này Còn có đại thiên tôn thần bí của cực cổ nhất mạch Hắn mang theo một cái mặt nạ Nhìn không thấy vẻ mặt Chỉ biết đây là một nam tử Hắn đứng nơi đó Trong mắt hiện lên một tia giang động Cổ đạo Đại Thiên Tôn giao chiến với người khác Nhưng mặc kệ đó là ai Trận chiến này hiên nhiên là Cổ đạo Đại Thiên Tôn chiến thắng Là Vương Lâm sao Huyền La mở hai mắt Hắn hơi không dám khẳng định Ở bên trong bức tường nước Bốn Đại Thiên Tôn đến từ tiên tộc sở phút này cùng mặt Đều tự thu hồi thần thức Nhìn về chiến trường chống trải nò Bọn họ không tưởng tượng nổi ở nơi này nhiều ngày trước đã có một trận chiến như thế nào Hẳn là không phải hắn đâu Đạo Nhất trầm mặt Có thể đánh một trận với cổ đạo Lưu lại chiến trường kinh người như thế Trận chiến này nếu được thấy tận mắt thì đối với tu vi của ta hẳn sẽ có ít Cậu đế than khẽ Hắn cũng hoài nghi người đánh với cổ đạo một trận suốt cuộc là ai Có phải là vương lâm hay không? Võ phong nhìn chiến trường ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Quy tắc thiên địa nơi này tan nát. Khí tức rổi loạn, không cho người ta thấy rõ toàn bộ. Không thể tự mình điều tra được. Trên thực tế bọn họ sở dĩ tới nơi này ngoài nguyên nhân kinh hãi vì biến hóa của thiên địa do cuộc chiến này ra còn muốn tận mắt nhìn thấy nhưng lúc này hiển nhiên là không được rồi. Hai cô bé song từ Đại Thiên Tôn lúc này đã xung hợp, hóa thành một nữ tử xinh đẹp. Nàng thủy chung trầm mặc, chẳng qua dù là nàng thì đối với thân phận người lúc trước sao chiến với cổ đạo cũng có nghi ngờ. Thời gian trôi qua, bảy người này đừng lại ở nơi này một nén nhang, ánh mắt ngưng tụ với nhau sân sần khiến cho không khí bốn phía mơ hồ có áp lực vào sát khí. ba vị đạo hữu cổ tục, lão phu có một đề nghị. trong khi bảy người trâm ngâm nhìn nhau, ánh mắt cẩu đế chợt lóe lên. đột nhiên mở miệng. hắn sau khi nói xong thì ba người tống thiên liền lạnh lùng nhìn lại. chúng ta giao chiến trong thời gian ngắn cũng không có kết quả gì mà bốn người chúng ta tuyệt đối không bước sang bên đó, cho nên không cần ra tay vô vị làm gì. Các ngươi tới nơi này vậy thì cũng có ý muốn xem cuộc chiến. chẳng qua lúc này chiến đấu đã chấm dứt từ lâu, mà khí tức ở nơi này rối loạn quy tắc thiên địa vỡ vụn. dựa theo dự tính của lão phu thì mấy ngày nữa nơi này sẽ có thiên địa sụp đổ biến thành một vùng tử địa. Tới lúc đó rồi thì trừ phi là hai người sao chiến Nếu không những người còn lại không có khả năng phát hiện ra tình hình cổ thể khi sao chiến nữa Đến lúc đó thì chúng ta cũng đánh mất cơ hội học hỏi ở nơi này Lão Phu có một thần thông có tự tin nếu bảy người chúng ta hợp lực thi triển thì có thể tạm thời nghiệp chuyển Khôi phục lại trận đánh kinh thiên ở nơi này Có thể sẽ khiến thần thức chúng ta dung nhập được vào nơi này Giống như bản thân như tận mắt xem được cuộc chiến nọ Không biết ý ba vị đảo hữu thế nào Cậu đế trầm rãi nói Lão phu thầm mong có thể chứng kiến cảnh tượng đó Không có ý gì khác Ta có thể phát lời thề tín niệm. Cậu đế nói xong Võ phong bên cạnh hắn hơi trầm ngâm cũng mở miệng nói Võ mỗ cũng có thể thề. Đạo nhất do dự một chút, nhìn cổ đế và võ phong rồi gật đầu Còn về song tử, nàng trầm mặt một lát cũng đồng ý với việc này. Ba người tống thiên đưa mắt nhìn nhau, châm ngâm một lúc liền đồng ý. Với thân phận và tu vi của bọn họ khi nói ra thì lời nói đều đáng tin. Mà ba người bọn họ cũng tự có phương pháp, không lo lắng cổ đế dối trá. Lại qua thời gian nửa nén hướng bảy người sau khi chuẩn bị xong Cửu đế liền xuất ra một ngọc giản để cho sáu người còn lại nhìn một cách liền bùng thời bắt quyết Triển khai thần thông nọ Chỉ thấy bảy luồng sáng lói lên Tâm tầng lớp lớp bao phủ lên chiến trường Một lát sau Một tiếng ấm vang kinh thiên động địa truyền ra Bảy người nhìn chằm chằm không trước mắt dần dần bọn họ thấy trong tầng tầng ánh sáng trên chiến trường xuất hiện hai thân ảnh một người là cổ đạo đại thiên tôn không thấy só tướng mạo một người khác cùng không thấy só tướng mạo nhưng khí tức trên người liền lập tức khiến bảy người này nhận ra ngay vương lâm đúng là hắn tâm thần bảy người chấn động nhưng cảnh tượng tiếp theo bọn họ chứng kiến lại khiến bọn họ hoàn toàn trợn mắt há mồm thần sắc hiện lên vẻ không thể tin nổi. bọn họ thấy thần thông của cổ đạo, thấy đạt thiên nhất bộ của vương lâm, thấy một chỉ cuối cùng của vương lâm, bước chân khổng lồ kia sụp đổ. cổ đạo im lặng rời đi. tướng mạo cổ đạo và những lời nói của vương lâm không được bảy người nghe thấy, nhưng chỉ những hình ảnh này đã đủ khiến bảy người này không thể hô hấp được. Cho tới sau khi hình ảnh kết thúc, bảy người trầm mặt thật lâu. Bọn họ biết từ nay về sau, bầu trời của Tiên Cương Đại Lục đã thay đổi rồi. Đệ nhất cường giả của Tiên Cương Đại Lục không còn là cổ đạo mà là Vương Lâm. Tâm thần đạo nhất run rẩy. Hắn thân là đại thiên tôn nhưng lại sợ hãi. Sức cường đại của Vương Lâm khiến hắn không thể tin nổi. Nhưng đồng thời lại vô cùng sợ hãi Là hắn sao Trong đầu cửa đế hiện lên hình ảnh 72 sinh linh thiên ngoài 100 năm trước ngửa mặt lên trời gầm thép cầu khản Giống như nhìn thấy ánh mắt từ trên trời ráng xuống Tiên nhị Tác giả Nghĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org trương hai nghìn không trăm sáu mươi bảy tìm không được khi đám người cẩu đế dùng thần thông bí thuật quan sát trận chiến kia thì vương lâm đã đi tới mặt đất của tiên tộc ở bắc châu hắn nhìn thấy vùng đất hơi quen thuộc này trong lòng có chút cảm khái mấy trăm năm trước ta rời đi từ nơi này đi tới cổ tộc hôm nay ta lại tới nơi này vương lâm than khẽ Ánh mắt quét tới. Thần thức của hắn bỗng nhiên khuếch tán ra. Hướng về phía 72 châu của tiên tộc, Bao phủ cả 72 châu. Toàn bộ nơi này đều nằm trong thần thức của Vương Lâm. Theo thần thức lan tỏa ra. Trên mặt Vương Lâm dân hiện ra nụ cười. Tu vi của hắn năm xưa không thể dùng phương pháp này mà tìm kiếm những người quen của hắn. Nhưng lúc này thân là đệ nhất nhân của tiên cương đại lục Hắn lại có thể làm được Chu giật và thanh sương tu vi đã đề cao rồi Đan được kia không biết hắn còn giữ không Thần thức của vương lâm đảo qua Không đừng lại Đây là Hả nụ cười trên mặt vương lâm càng nhiều Giống như nhìn thấy gì đó Hắn hẳn là hồng sam tử Sau khi chuyển thể lại vẫn có dáng vẻ đó Chủ nhự Đứa nhỏ này không theo con đường tu tiên Sau gần ngàn năm không biết đã chuyển tê hơn e bơ a o nhiều lần rồi Vương Lâm nhìn về phía xa xả thần sắc lộ vẻ nhu hòa thập tăm Hắn vốn là một người rất ưu tú Tu vi lúc này đã không tầm thường xem dáng vẻ của hắn thì giống như rất nhanh xe đầu to ở đồng phủ giới là người có thân thế sáng thương lấy vẻ hung ác để che đấu nội tâm yếu ớt hắn ở nơi này vẫn như trước đây là thân tông hồ lại trở thành tông chủ một tông vương lâm lộ chút kinh ngạc nàng là hồng diệp sao ấm kỳ kia không cần mở ra thanh sương hắn cũng không lựa chọn con đường tu tiên mà giống như phàm nhân chuyển thế mấy lần rồi thanh thủy sư huyên hà thần sắc vương lâm sững lại cẩn thận nhìn về phía tây đó là vị trí hắn cảm nhận được thanh thủy chẳng qua ấm ký trên người trúc lâm tiên tôn đã rất mỏng manh khó có thể tra nổi Nếu không phải tu Vi Vương Lâm lúc này hơn xa năm xưa thì không thể nào phát hiện ra. Nếu toàn bộ tấm ký trên người Thanh Thủy Sư Huân Tiêu tán thì dù thần thức của ta đảo qua cũng không thể tìm thấy hắn trong vô số người như vậy. Cũng may mà hắn còn một tia ấn ký. Vương Lâm thì thào, thần thức không ngừng tìm kiếm trong 72 châu của tiên tộc. Động tác tương tự hắn cũng đã làm ở cổ tộc. Chẳng qua không có chút dấu vết nào Trong nội tâm của hắn có một hình bóng xinh đẹp Thuộc về một nữ tử tên là Lý Thiến Mai Không có Thân thức của Vương Lâm đảo qua 72 châu của tiên tộc Hắn tìm được hầu hết mọi người trừ Nà Hay là không có Vương Lâm không nhờ xó mình đã tìm kiếm bao nhiêu lần Hắn lần lượt tìm lại nhưng kết quả vẫn như trước Hắn không tìm được ấm ký của Lý Thiến Mai Không tìm được Lý Thiến Mai Giống như khi ở cổ tộc hẳn cũng không tìm được Sao lại có thể không có Thiên địa vương lâm không thể bình tĩnh nữa Thân thể hắn đứng trong thiên địa Thần thức ầm ầm toàn lực lan tỏa ra Lúc này hắn không chỉ bao trùm tiên tộc mà thậm chí cả trời đất minh mông, cả mặt đất của cổ tộc cũng bị tu vi của hắn bao trùm toàn bộ. Lần lượt tìm kiếm, lần lượt đưa thần thức ra nhưng cuối cùng hắn vẫn không tìm được ấm ký thuộc về Lý Kiến Mai. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, hắn tìm không được. Chẳng lẽ khi truyền thí xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi? Trái tim vương lâm đột nhiên đau đớn Hắn không quên được nữ tử tên gọi Lý Thiến Mai này Vẻ mặt tái nhợt vào ánh mắt nhu hòa của nàng Nàng là vì hắn mới tới tiên cương đại lục này Vì hắn nàng mới rời khỏi phụ thân cổ độc một mình chuyển thế đầu thai Yên lặng chờ đợi nam nhân mà nàng yêu thương Sẽ có một ngày tới tìm nàng mở trí nhớ cho nàng Không có khả năng thân thức của vương lâm lại lan tỏa ra một lần nữa trong một thời gian ngắn thần thức của hắn đảo qua từng tấc đất trên tiên cương đại lục nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì vương lâm ôm ngực hắn cảm thấy đau đớn kinh ngạc nhìn thiên địa đột nhiên cười ha hà chẳng qua tiếng cười nọ lại lộ ra vẻ phẫn nộ phim nổ đối với trời cao Ngươi cho ta tìm được hồn của Lý Mộ Uyển nhưng lại khiến ta phải vứt bỏ thân ảnh Lý Thiến Mai. Đây là tạo hóa sao? Đây là thiên ý trêu ngươi sao? Ta không tìm, Ta cuối cùng có thể tìm được. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gầm ầm ầm vang vọng, rất lâu không tiêu. Tán. Có sư tôn trợ giúp khi chuyển thế gặp chuyện là việc có rất ít khả năng. Ta lúc này không tìm được nàng vì khả năng lớn nhất có thể là Nàng giống như Thanh Thủy Sư Hương Đã tự động khôi phục trí nhớ kiếp trước sớm hơn khiến ấm ý kia tiêu tán rồi Vương Lâm nhắm hai mắt Suy đoán này sau khi hắn phân tích đã có thể xác định Việc này nhất định là như vậy Hắn nhắm mắt Giống như mơ hồ có thể nhìn thấy ở một địa phương xa là có một nữ tử mặt bạch y đang ngẩng đầu nhìn trời trong mắt có nước mắt đang rơi. Nàng sớm đã nhớ lại kiếp trước chẳng qua lại tránh mặt không gặp. Cũng có thể là nàng không muốn gặp Vương Lâm. Đầu trời dần tối hơn. Vương Lâm đứng giữ không chung mở hai mắt. Trong mắt lộ vẻ bi ai và mở mịt. Hắn trầm mặt. Đi về phía trước, chậm rãi tiêu tan dần trong bóng tối không còn thấy đâu nữa Ở Vân Đào Châu phía tây đại lục của tiên tộc, Ở phía tây bắc có một tông môn Tông môn này không lớn Chỉ có thể xem là tiểu tông phái trong Vân Đào Châu mà thôi Lúc này là sáng sớm Rất nhiều đệ tử đang thu nạp Ở phía hậu sơn của tông môn này Trong một gian mật thất có một nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân. Vẻ mặt nam tử trung niên này kiên nghị cũng ẩn chứa sự lãnh khốc. Hắn mặt hắc y, nhắm hai mắt đang chầm rãi thổ nạp. Từ luồng sóng gần lan ra từ cơ thể. Bao phủ bốn phía tỏa ra tu vi của nam tử này đã đạt đỉnh của bước thứ hai. Khoảng cách tới bước thứ ba chỉ còn một đường chỉ mỏng. Đây là môn nhân tu hành nhanh nhất trong lô kim tông ngàn năm nay. Hắn có sanh vọng cực cao trong tông môn. Thời gian ngàn năm nay hắn đã tu luyện tới trình độ này. Thậm chí được cả đại chứng lão của lô kim tông tự mình truyền thụ. Nếu chỉ tu vi cao thâm thì thôi, người này lại càng sát phạt quyết đoán sanh khí ở bên trong vân đào châu cùng không nhỏ thậm chí từng giết cả một tu sĩ bước thứ ba, khiến cho tên tuổi của hắn được rất nhiều tông môn biết tới. Nhất là hắn giết chóc còn quyết đoán hơn cả tu sĩ bước thứ ba. Phàm là những người giao thủ với hắn thì mười người có chín người phải mất mạng trong tay hắn. Xếp chóc như vậy khiến cho hắn trong Lô Kim Tông này trăng những trở thành đệ nhất nhân trong đám tiểu bối tại Lô Kim Tông này mà ngay cả một số chứng lão tầm thường thấy hắn cũng bị sát khí của hắn khiến phải kinh hãi Tên của hắn là Vương Thạch Thạch nghĩa là Hòn Đá Hắn là một cổ nhi Không biết cha mẹ là ai được một lão đạo Lô Kim Tông nhặt được từ nhỏ lớn lên ở đây Hắn chỉ biết bản thân khi đã tỏa thưởng mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng Bóng lưng này rất cao lớn Khiến hắn cảm thấy quen thuộc và ấm áp Chẳng qua dù thế nào hắn cũng không thể nhìn rõ tướng mạo của bóng lưng này Thậm chí có lúc ngay cả bóng lưng này cũng mơ hồ tu vi của hắn đề cao Bóng lưng này mới dần dần rõ ràng hơn hắn cảm thấy nếu mình đạt được tới bước thứ ba thì có lẽ sẽ có thể thấy rõ hình dáng của thân ảnh đó. đây là nguyên nhân khiến hắn điên cuồng tu luyện. vương thạch. sơ phút này khi hắn đang đả tỏa thì một giọng nói truyền tới từ bên ngoài mật thất. ngay sau đó một quầng sáng bay vào, tản ra trước người hắn, hóa thành một thân ảnh hư ảo. thân ảnh này là một lão già. Nam tử mở hai mắt, nhìn về phía lão già nọ. Thần sắc cung kính đứng đẩy vái một cái. Tham kiến đại trương lão, ngươi vẫn không chịu gọi ta một tiến sư tôn sao. Thân ảnh hư ảo nọ nhớ mày. Đệ tử này khiến hắn rất kỳ quá. Hắn nắm đó muốn nhận người này làm đệ tử nhưng đối phương lại trầm mặt. Không đồng ý. Việc này làm hắn không thích nhưng theo thời gian trôi qua tốc độ tu hành của người này càng lúc càng nhanh, lúc này mới lại khiến hắn chú ý. Cũng không nghĩ tới chuyện bái sư nữa mà tự mình truyền thụ thần thông. Lúc này đã nhiều năm, có tình sư đô nhưng một tiếng sư tôn vẫn không được vương thạch trước mặt này gọi ra. Vương thạch cũng không biết nguyên nhân. Hắn chỉ luôn cảm thấy sư tôn của mình không phải là người trước mặt này Nhưng suốt cuộc là ai thì hắn lại mê mang Thôi thu thập một chút đi Ba ngày sau xuống nói thay mặt ta đi tới đạo Vân Tông một chuyến đưa lễ vật cho họ Thân ảnh hư ảo nọ lắc đầu Dần dần biến mất Vương Thạch cung kính vân dạ. Sau khi tư ảnh nọ tiêu tán trong mắt hắn lại lộ ra một tia mê mang Hắn than khẽ một tiếng thần sắc lại bị vẻ kiên nghị thay thế Đang muốn tiếp tục đả tỏ thì đột nhiên phía sau hắn truyền tới một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này quá đột ngột Khiến thân thể vương thạch bỗng nhiên xứng lại nhưng không đám lỗ mãng quay đầu Hắn biết đối phương đã có thể khiến mình không phát hiện ra mà tới đây Thậm chỉ ngay cả sư tôn cũng không thể phát hiện thì hiển nhiên tu vi cực kỳ cao thâm. các hạ là ai? vương thạch trầm giọng nói. nói cho ta biết tại sao ngươi lại tên là vương thạch? ai đặt tên cho ngươi? phía sau vương thạch truyền tới một giọng nói nhu hòa. giọng nói nọ rơi vào tai vương thạch không biết tại sao lại khiến tâm thần hắn run lên, giống như rất quen thuộc. Giống như có trí nhớ sắc thức tỉnh Trong mắt hắn không khỏi hiện lên vẻ mê mang theo tiềm thức mở miệng Ta Ta là một cổ nghi Tên của ta là do bản thân đặt Ta cảm thấy ta vốn là họ Vương Phía sau hoàn toàn yên tĩnh Ánh mắt Vương Thạch lóe lên Mượn cơ hội xoay người lại Thấy phía sau lưng mình có một thanh niên mặt bạc ý đang đứng Mái đầu thanh niên này bạc trắng đang nhu hòa nhìn mình ánh mắt giống như trứng bối đang nhìn con cháu vậy Sau khi nhìn rõ tướng mạo người này Thân thể vương thạch run lên Tâm thần ấm vang trong ớt hiện ra bóng lưng trong mộng Dần dần trùng khớp với người này Ngươi, ngươi Vẻ mở mịt trong mắt hắn càng đậm Vương lâm than khẽ Tay phải dơ lên điểm vào hư không phía mi tâm đối phương một cái. Một chỉ này khiến tâm thần vương thạch chấn động ngập trời. Trong tiếng ấm vang ký ức liên đột nhiên khôi phục. Sư. Sư tôn thập tam bái kiến sư tôn. Hai mắt nam tử này rơi lệ. Không chút do dự quỳ xuống lại vương lâm trần ca mặt. Thần sắc lộ vẻ kích động. Tiên nhịp. Tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương hai không trăm sáu mươi tám vui sướng và trách nhiệm sơn nhạc châu ở phía đông bắc có một đài núi liên miên không đứt ở trong dãy núi này cách quan đảo không xa có một thôn trang như đào viên người trong thôn không nhiều lắm Chỉ có mấy trăm người, hầu hết là thợ săn, sinh sống trong vùng cây cối rậm rạp đầy đa thú này. Vốn nơi này không phải là thôn mà lúc đầu chỉ là nơi nghi nơi của thợ săn mà thôi. Không biết từ năm nào, có một quan nhân tị nạn từ Kinh Thành mang người nhà chạy tới nơi này. Từ từ theo thời gian trôi qua khiến nơi này thành ráng vẻ như ngày nay. Ở phía tây của thôn có một san nhà lá. Bên ngoài có một hàng rào vây quanh Trong nhà có nuôi một số gà vịt Có một nữ tử mười mấy tuổi mặc một bộ bố ý đầy miếng vá đang cầm một cái bát cho gà vịt ăn Từng luồng khỏi bếp bay lên từ ủng khỏi Lúc này đang là sáng sớm Hiển nhiên là trong nhà được chuẩn bị điểm tâm Mẹ ơi! Đêm qua con nằm mơ Mơ thấy mình trở thành tiên nhân Nữ tử kia vừa cho ra cơm ăn, vừa cất tiếng cười vui sướng, nói vọng vào nhà Cái con bé này lớn tới vậy rồi mà còn ả tướng muốn thành tiên nhân Mầu thân ngươi lúc lớn bằng ngươi đã cả cho cha ngươi rồi Từ trong nhà truyền ra giọng nói dịu dàng Đó là bởi vì cha là thợ săn lợi hại nhất trong thôn mà Con còn nghe nói lúc đó cũng có không ít người muốn thành thân với mấu thân của con đâu Thiếu nữ cười hì hì, thần sắc rất sáng hiếu. Tướng mạo nàng cũng không phải rất xinh đẹp nhưng lại có khí chất rất thanh thuần đáng yêu. Cái con nhỏ này nghe ai nói thế hả? Một thiếu phụ đi ra khỏi nhà. Thiếu phụ này mặc một bộ ý phục mộc mạc nhưng không che giấu được vẻ xinh đẹp của nàng. Giờ phút này đang chừng mắt. Giả bộ tức giận trong tay còn cầm một bát thức ăn cho gai cầm. Thiếu nữ nọ còn đang muốn nói chuyện thì từ cửa lớn truyền tới tiếng cười sang sảng Là ta nói đó. Cửa lớn bị đầy ra. Một đại hán trung niên đi tới. Trên vai mang cung tên còn vác một con tiêu thú đã chết. Trên đùi còn có vết máu vô không biết là của hẳn hay của tiểu thú nọ. Cha! Thiếu nữ nọ kinh hỉ Vội vàng buông bát xuống. Oa! Là báo thú mà. Bề ngoài thật đẹp Thật tốt quá rồi Hai mắt thiếu nữ tỏa sáng giống như nhảy nhót Lần này sao lại đi lâu như vậy Tới tận 2-3 ngày mới trở về Thiếu phụ nọ cũng vội vàng đi tới Giúp nam tử trung niên đỡ tiểu thú và cung tên xuống Con gái muốn có một tấm áo xa. Trên đường gặp con báo thú này truy tìm theo nó nên chậm một chút Hán tử kia xoa đầu thiếu nữ vừa cười vừa nói, chân làm sao rồi? Thiếu phổ liếc mắt một cái liền thấy vết máu trên đùi hán tử, vội vàng cúi xuống xem. Nơi đó có một vết cào không sâu, không sao đâu, có tiêu bạc ở đây. Đa thú trong núi này không thể làm hại tính mạng ta. Hán tử vừa nói chuyện vừa cười, đột nhiên từ ngoài cửa có một bóng đen tiến vào, nhoáng một cách liền nhào lên người thiếu nữ. Vương đầu lưới lớn không ngừng liếm mặt nàng. Đây là một con chó lớn màu đen. Chẳng qua bề ngoài của nó thoạt nhìn lại giống hệt một con mãnh hổ, rất kinh người. Tiểu bạch lần này vào núi lại học hổ gầm. Có đôi khi ta thật khó hiểu, không biết nó suốt cuộc là cọp hay là chó nữa. Hán tử nhìn con chó một cái, cười khổ. Tiểu Bạch ngoan lắm, biết nghe lời. Thiếu nữ nghe vậy liền đây con chó ra. Vút ve bộ lông của nó. Con chó có vẻ rất cường thụ. Cũng ngã lăn ra, lộ ra cái bụng lớn. Khiến cho thiếu nữ vừa cười vừa gãi ngứa cho nó. Nó vừa thoải mái vừa phát ra tiếng cừ cừ giống như một con hổ con. Người cả nhà này cười nói. Không phát hiện ra trên bầu trời có một thân ảnh mặt bạch y đang lơ lửng. Vương lâm nhìn cả nhà vui vẻ phía dưới. Nhất là nụ cười của thiếu nữ. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tiểu mạch. Hầu như đã quên là nó cũng bị chuyển thế tới đây rồi. Chỉ là không ngờ, nó chuyển thế lại thành một con chó lớn. Mà nhìn hình dáng bên ngoài thì đã thành tinh có tu vi không tầm thường rồi. Vương Lâm mỉm cười, nhìn con chó đang nằm hướng thủ trên mặt đất nhưng hai mắt vừa đưa lên liền giống như thấy Vương Lâm trên bầu trời ngẩn ra. Thần sắc của nó trong nháy mắt biến thành sợ hãi. Con chó to này trừng mắt nhìn, ngay cả tiếng gừ gừ cũng im mặt. Hà! Lại nhận ra ta sao? Vương Lâm nhìn con chó, thấy vẻ sợ hãi trong mắt nó, vẻ tươi cười tàng đậm. Chẳng qua sự dị thưởng của con chó này không khiến mọi người trong nhà chú ý. Bởi vì thiếu nữ đang nhìn phụ thân, nói chuyện thân mật. Cha! Tối qua con lại nằm mơ. Mơ thấy mình trở thành tiên nhân. Ừ, tiên nhân tốt, con gái sau này nhất định sẽ là tiên nhân Hán tử kia cười nói Con không thèm làm tiên nhân Con luôn cảm thấy hình như trong mộng cả đời mình làm tiên nhân không vui sướng Ngược lại như hiện giờ tốt lắm rồi Con chỉ cần nằm mơ là được rồi Dù sao con cũng không muốn làm tiên nhân Con ở cùng cha mẹ cả đời cơ Giọng nói của thiếu nữ lộ ra vẻ chân thành. Lời nói của nàng khiến Vương Lâm sững lại một lúc. Ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Nhìn thoáng qua vẻ tươi cười vui sướng của nàng, nhìn thoáng qua sơn thôn yên bình này. Rất lâu sau, Vương Lâm lại nhìn sâu một lần nữa. Sau đó biến mất trên bầu trời. Có lẽ cuộc sống như vậy mới là thứ nàng muốn. Đêm hôm đó thiếu nữ lại mơ một giấc mơ khác Trong mộng nàng sống một đời khác Tên là Chu Như Bên cạnh nàng còn có một con cọp tên là Tiểu Bạch Nàng luôn thích bắt nạt con cọp này Bắt nó lan lông lốt Nàng còn có một thúc thúc Là thúc thúc trí thân của nàng Trong mộng thúc thúc hỏi nàng có muốn cùng rời đi không Nàng trầm mặc hồi lâu Suy nghĩ thật lâu Nàng nói với thúc thúc trí thân rằng nàng muốn ở lại đây Đêm nay con chó cũng có một giấc mơ Nó mơ mình trở thành một con cọp Xung chuyên trời đất trong giới mánh thú Vô số cọp cái Hung thú cái Hầu hạ nó rất hưởng thụ Nó còn mơ thấy một nam tử mặt bạch y xuất hiện trước người nó Nó nhận ra nam tử này Chính là cái tên kia tẩm năm đó bắt nó Người này cho nó ăn một ít đan được rất ngon Vỗ đầu nó một chút rồi rời đi Sau này Chu như muốn truy tìm sức mộng của mình Thì người có thể mở được ký ức Mình Người nọ đi rồi câu nói của hắn vang vọng trong tâm thần con chó Rất lâu không tiêu tan Trung châu của tiên tộc trong tổ thành khổng lồ Bởi vì phạm vi quá lớn cho nên giờ khắc này có thể nhìn thấy trong thành nhật nguyệt luân phiên đồng thời xuất hiện Tại hoàng cung của tổ thành đang bị đêm tối bao phủ nhưng không đen tối mà có rất nhiều đèn đang tỏa sáng Cả hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh Một thân ảnh cổ đơn từ trong bóng tối đi ra Nhìn hoàng cung phía dưới Thân ảnh nó đứng đó hồi lâu Từng bước đi xuống Những ngọn đèn đầu trong hoàng cung khi người này đi xuống liền lói lên Mông lung rất nhiều, giống như bị không gian trồng chất lên nhau tạo thành Cho đến khi người này bước lên quảng trường bên ngoài hoàng cung Những ngọn đèn này mới từ từ khôi phục lại bình thường Vương Lâm nhìn nơi này Năm đó ở nơi này đã gặp vài lần cỡ tử nhất sinh cũng không thể mang người đi đi Chỉ có thể để hẳn hóa thành ngọn núi trở thành tồn tại chấn áp linh hồn 72 châu ngủ say trong vĩnh hằng Năm đó ta rời khỏi nơi này đã có lời thể Khi ta trở lại nơi này một lần nữa ta sẽ khiến người điên thức tỉnh Bất luận là kẻ nào cũng không thể ngăn trở ta nữa Vương Lâm thì Thảo bước chân đạp lên mặt đất Một bước này khiến mặt đất của Hoàng cung khẽ run lên mà không ai phát hiện ra Thứ run rẩy không phải là mặt đất này mà chính là không gian trọng điệp Bốn phía vương lâm mơ hồ một vùng thân ảnh nhoáng lên rồi biến mất Sau khi xuất hiện thì hắn đã ở địa cung Cả địa cung vô cùng mông lung, hầu hết sống với năm đó hắn ở nơi này Chẳng qua rất nhiều ngọn núi trên mặt đất lúc này chỉ còn lại một ngọn Ngọn núi này vươn thẳng lên trời cao Cực kỳ to lớn Đứng bên ngoài ngọn núi này Vương Lâm cảm nhận được người điên đang ngủ say trong đó Bên ngoài ngọn núi này tồn tại vô số cấm chế và phong ấn, Dù là tu vi đại thiên tôn muốn phá vỡ cũng phải mất thời gian rất lâu Tay phải Vương Lâm dơ lên vung về phía ngọn núi nọ, lập tức ngọn núi này ầm vang. chỉ thấy ngọn núi này dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bỗng nhiên sụp đổ, rất nhiều đá vụn rơi ra. trong nháy mắt, ngọn núi khổng lồ này nhanh chóng thu nhỏ lại, tất cả phong ấn bên ngoài, tất cả cấm chế đều tan thành mây khỏi trong một cái phất tay này của vương lâm. ngọn núi sụp đổ. Thân ảnh người điên hiện ra, hắn nằm yên tĩnh ở đó, nhắm hai mắt, vẫn đang ngủ say. Trên người hắn có đao động tu vi của Đại Thiên Tôn. Vương Lâm đi về phía trước, đi tới bên cạnh người điên, ngồi xôn xuống, nhìn người điên đang ngủ say. Tay phải dơ lên điểm vào mi tâm hắn. Một chỉ này khiến thân thể người điên chấn động. Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Thần thức lan ra theo ngón tay tiến vào bên trong cơ thể người điên đánh thức hắn dậy Thời gian chậm rãi trôi qua chăng mấy chốc đã qua nửa canh giờ Vương Lâm mở mắt Lộ vẻ phức tạp nhìn người điên trầm mặt một lát liền chầm rãi nói Ngươi nếu thật sự đã quyết định như vậy thì ta sẽ tôn trọng Ngươi Bảo trọng Vương Lâm đứng lên thầm than một tiếng, bước về phía bầu trời, biến mất bên trong địa cung. Sau khi Vương Lâm rời đi, người điên mở hai mắt nhìn về hướng Vương Lâm biến mất. Rất lâu, rất lâu. Ta đã mơ hồ cả đời. Điên dồ cả đời. Nhưng ta đúng là hậu duệ của tiên tổ. Liên đạo chân đã chết, nếu ta cũng rời đi thì tiên tộc Sẽ không còn tiên hoàng Ta cùng muốn rời khỏi nơi này Rời khỏi tiên cương đại lục Nhưng ta có truyền thừa của tiên tổ Ta còn có bao người phải nghĩ tới Đó là trách nhiệm của ta Ta trong lúc ngủ say đã suy nghĩ cẩn thận rồi Người điên đứng lên Trong mắt hiện lên vẻ kiên định hiếm thấy khổ sở thì thào Bảo vệ tiên tộc, Truyền thừa tới đời sau Nếu có một ngày ta không thể chịu đựng được trách nhiệm của mình nữa Thì ta sẽ đi tìm vương lâm ngươi Người điên đứng lên Hắn mặt hoàng bào đội vương miệng Thần sắc đã không còn chút điên rồ trong dĩ vãng Mà có sự uy nghiêm của tiên hoàng Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org chương 2069 Ti Nam Vương Lâm tôn trọng quyết định của người điên Mỗi người đều có trách nhiệm của mình Điểm này Vương Lâm biết Hắn không có quyền quyết định trách nhiệm của người điên Là bằng hữu Hắn thức tin đối phương đã là điều tốt nhất Còn tiếp theo nên làm thế nào thì không cần Vương Lâm phải nói tới Vương Lâm cũng có con đường của hắn Hắn phải về động Phủ Giới trở về Chu Tức Tinh trở lại nơi hắn lớn lên. Có lẽ lần tiếp theo gặp người điên phải tới 300 năm nữa. Vương Lâm đi về phía xa xa trong thiên viện. Hắn dù lúc này có tu vi mạnh nhất thiên cương nhưng có một số việc hắn vẫn đây mang như trước. sống như Thái Cổ Thần Cảnh, sống như Thiên Vận Tử, sống như việc làm Nguyễn Nhi sống lại. Đi trong bầu trời mở mịt này Trong mắt vương lâm cũng hiện lên vẻ mê mang Hắn không biết những cố nhân mà hắn tìm kiếm này Trong lòng bọn họ có thật sự hy vọng trí nhớ được thức tỉnh hay không Có thật sự hy vọng theo hắn trở lại động phủ giới hay không Có lẽ quên đi quá khứ Luôn hồi bắt đầu lại từ đầu trên tiên cương đại lục này Đối với bọn họ mà nói mới là lựa chọn tốt nhất Vương Lâm Thì thào trước mắt hiện lên dáng vẻ của Chu Như. Lựa chọn của Chu Như chính là như vậy. Ta không thể lấy ý chí của ta áp đặt cho họ lựa chọn. Vương Lâm than khẽ. Thân thể hắn đừng lại. Nhìn về phía xa xa. Nơi đó là chỗ của Tư Đồ Nam. Võ Hiên Quốc là một quốc gia của phàm Nhân ở phía Bắc Trung Châu, nằm trong Thiên Lạ Châu. Cả Thiên Lạc Châu có bốn quốc gia phàm nhân, hàng năm vẫn xảy ra chiến tranh, tuy lẳng chưa có đại chiến nhưng ở khu vực Biên Cương vẫn thường xuyên xảy ra giao chiến trong phạm vi nhỏ. Chẳng qua bốn đại đế quốc luôn có không chế đối với việc này, khiến sao chiến luôn không mở rộng ra quy mô lớn. Ở nơi biên giới giữa Võ Hiên Quốc và Chu Nhân Quốc có rất nhiều quân binh đồn trú, nơi này quân soanh liên miên không dứt. Thoạt nhìn vô cùng dày đặc tràn ngập một luân sát khí của phàm gian. ở bên ngoài đại môn của quân soanh giờ phút này có một số quán xem mặc áo giáp. đám người này ngẩng đầu lớn ngực đứng thăng thành một hàng. còn có mấy người rõ là đại tướng và quan văn cùng đứng ở đó. ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, giống như đang chờ đợi gì đó. Không bao lâu sau, tiếng vó ngựa vang lên từ quan đảo phía trước, sau khi tới gần liền hiện ra là một nhóm tuấn mã màu đen đang lao tới như gió lốt. Xuyên qua đám quân sĩ, ở cách đám đại tướng hơn 10 trưởng, chiến mã khí phong vó trước đột nhiên dơ linh lập tức dừng lại. Từ trên đó có một người nhảy xuống. Người này cũng mặc áo giáp Sau khi rơi xuống đất hắn liền quỳ xuống Hai tay ôm quyền Bảo Tuần đoàn của Nam Vương lúc này đã còn cách chúng ta hơn trăm dặm. Giọng nói của quán sĩ kia rất rõ ràng Sau khi nói xong liền cúi đầu không nói Chờ lệnh Tiếp tục dò xét đưa tiền quân tới Nênh đón Nam Vương ngoài trăm dặm. Trong mấy đại tướng và quan văn có một lão già Thần sắc lão già này không giận mà uy nghiêm Vị trí hắn đứng hiển nhiên là trung tâm của mọi người Giờ phút này ánh mắt ló sáng, lập tức mở miệng Khi hắn nói xong, lập tức một nam tử trung niên ở bên cạnh tiến tới ôn quyển tái một cái Xoay người rời đi Phía sau hắn có hơn vạn quân sĩ tử trong doanh lao ra Cưới chín mã gào thét lao đi. Làm bốc lên một đám bụi đất. Đại soái ý đồ của Nam Vương lần này. Sợ là không tốt. Một lão tướng đứng bên cạnh và một quan vãn thần sắc lộ vẻ sầu lo chậm rãi nói. Nghe đồn Nam Vương này hướng thủ cực kỳ xa hoa. Những nơi đi qua đều khiến mọi người phải kinh hãi. Ta còn nghe nói thể thiếp của Nam Vương thành đàn. Từ xây cung điện thậm chí so với đương kim thánh thượng còn Người đang nói do dự một chút Cuối cùng cũng không dám nói hết Lão tướng kia vẫn luôn trầm mặt Đối với lời nói của người bên cạnh Giống như không nghe thấy Hắn đứng nơi đó Không nói một lời nhưng ánh mắt lại có hàn quang lóe lên rất nhanh Một luồng sát khí khiến lão tướng này thoạt nhìn tràn ngập một luồng khí phách Hắn thân là đại soái tại Biên cương, trong tay nắm gần 50 vạn đại quán mà cũng không phải thân phận hoàng thất, hiển nhiên là bị người ta đố kỵ. Nếu không phải là võ hiên quốc không thể thiếu một lão tướng bách chiến thường thắng như hắn thì sợ là lúc này hắn đã phải tháo xác về quê rồi. Nghe nói Nam Vương này cực kỳ kiêu ngạo, lại để ý tới thân phận, nếu quy mô nghênh đón không lớn thì rất không thích. Đại xoái có cần phải đưa người tới nữa hay không? Đại xoái chấm phẩy, ti chức cũng hiểu hẳn là phải phái thêm nhiều người hơn đi đón hắn. Nam vương này nếu thích bày trận thế như vậy thì chúng ta sẽ cho 10 vạn đại quán binh đón, giao động cả trăm giảm khiến cho hắn thấy được hùng uy của đại quán chúng ta. Đại xoái, không nên do dự nữa. Nam vương này là một kẻ tiêu nhân hèn hạ vẫn luôn nhằm vào đại soái. Đối với kẻ như vậy chúng ta. Lão tướng nọ nhướng mày, tay phải giơ lên, lập tức bốn phía liên yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều ngưng tụ trên người hắn. Có thể thấy được uy vọng của hắn ở trong quán phang này không ai có thể thay thế được. Quản sĩ của ta đều là anh hùng huyết chiến mấy chục năm. Ta không đồng ý để bọn họ nhanh đón Nam Vương, người của tiền xoanh đi đón, lại có thêm bản thân Lão Phu ở đây là đủ rồi. Giọng nói của Lão tướng như chém đỉnh chặt sắt, không cho người khác chút đường phản đối. Lời nói của hắn vừa thốt ra. Thần sắc tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh ôm quyền thưa vân. Nam Vương Lão tướng nhìn về phía xa trong lòng thầm hừ lạnh. Hắn rất ghét cái tên Nam Vương này. Trong suy nghĩ của hắn, người sắp tới không xứng được gọi là Nam Vương. Ở cách đó trăm rằm, một chiếc xe ngựa xa hoa lớn chừng 10 trường cùng một đội xe ngựa thật dài đang đi trong quan đảo kéo dài cả một rằm. Ở bốn phía của xe ngựa này có một số vũ giả mặc y phục tầm thường, hắn diện đi theo. Tiếng nhạc truyền ra từ bên trong xe ngựa cũng có cả tiếng nữ tử cười duyên, giống như bên trong vô cùng náo nhiệt, hay. Nhảy rất hay, bồn vương nhất định có thường. Một giọng nói của nam tử trong tiếng cười vang truyền ra. Thậm chí ở bên trong xe ngựa ngoài tiếng cười còn có tiếng thở dốc và tiếng xin gì. Đối với tiếng động này, vũ giả thị về bốn phía đã sớm quen thuộc cũng chẳng để ý chút nào. Vừa đi thêm chút nữa, bên cạnh chiếc xe ngựa khổng lồ có một gã sai vặt mặt thanh sang đang ngồi đột nhiên mở to hai mắt cất giọng cao vút. Nam vương có lệnh tạm dừng hành quân. Lời nói này vừa xuất đội xe như trường long dần dần ngừng lại. Ở trong xe ngựa khổng lồ phía trước có một đám nữ tử kiểu mi đi xuống. Đám nữ tử này không ai là không quốc sắc thiên hương như ý phục không trinh tể Hiên nhiên là vừa mới mặt vào Thần sắc đám người Này nghệ quải đi xuống liền đi về phía những xe ngựa phía sau Số lượng nữ tử này rất nhiều đại khái có chừng mấy chục người Rất khó có thể tưởng tượng là tất cả những người này đều ở bên trong chiếc xe ngựa mười trưởng kia Các nàng rời đi Những xe ngựa phía sau lại có mấy chục nữ tử xinh đẹp khác đi lên Thay thế những người vừa rời đi, đi lên trên xe ngựa Không lâu sau, đoàn xe ngựa tiếp tục lên được Âm nhạc và tiếng thở gấp xâm mị cùng tiếng cười của nam tử lại truyền ra Ở phía sau đoàn xe ngựa như dòng kia không xa, vó ngựa gào thét Xuất hiện quán sĩ tiền doanh tới nguyên đón Giống như có thể nhìn thấy những người này tới đón tiếp trong chiếc xe ngựa mười trưởng truyền ra tiếng hừ lạnh Nhưng nó không dừng lại mà dưới sự hộ tống của quân sĩ Tiếp tục đi về phía trước Một lúc lâu sau Dần dần đổi xe ngựa xa hoa này trong tiếng thở dâm Mỹ như ẩm như hiện xuất hiện trong mắt mọi người bên ngoài quên doanh Sau khi nó tới gần Âm thanh dâng Mỹ lại càng rõ ràng, khiến cho tất cả quân binh đều nghe thấy. Cũng khiến cho lão tướng kia nhíu mày ánh mắt lộ vẻ không thích. Hắn hừ lạnh một tiếng, đi nhanh về phía trước, phía sau có rất nhiều quan văn đi theo, mang theo một khí thế sát phạt bóng nhiên ẩm tới. Hắn đi tới khiến tất cả vũ giả thị về bên ngoài xe ngựa thần sắc lập tức hân chứng. Bọn họ có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ trên người lão tướng nọ. Luồng sát khí này khiến bọn họ phải sợ hãi, thân thể run lên. Dừng lại. Nam Vương, thì vệ này dù sợ hãi nhưng rất nhanh liền tiến tới. Gã sai vặt mặt thanh ý đứng ở phía trước cũng cất giọng cao vút nói: "Ngươi là người phương nào?" Gã sai vặt còn chưa kịp nói xong, lập tức trong mắt một trung niên bên cạnh lão ứng lói lên hung quang quát khẽ một tiếng. Hắn vừa mở miệng, lập tức ánh mắt tất cả quân binh nơi này đồng loạt ngưng tổ bên người gã sai vặt. Sát khí vô hình bao phủ khiến sắc mặt gã thoáng cách liền tái nhợt, không đáng nói lời nào nữa. Ti Nam, ngươi muốn làm gì? Khi lão ứng tới gần một tiếng gầm khẽ truyền ra từ bên trong xe ngựa. tiếng gầm này tắt lên, tất cả âm thanh râm mỉ trong xe lập tức tắt ngấm. lão tướng Ti Nam tới ninh tiếp Nam Vương. thần sắc lão già không giận mà uy nghiêm đứng ở bên ngoài xe ngựa mười trưởng chậm rãi nói. trong xe ngựa trầm mặt một lát, sau đó tấm rèm bị nhấp lên. một nam tử trung niên đi ra. Hút mắt mơ hồ đã thâm quần, bộ dáng như là tửu sắc quá độ. Hắn đứng trên xe ngựa nhìn chằm chằm vào lão tướng nọ. Ánh mắt âm trầm lóe lên, đột nhiên mỉm cười. Không hổ là đại soái của võ hiên quốc chúng ta. Có đại soái ở biên cương đủ để đảm bảo võ hiên quốc ta yên ổn. Bổn vương phụng chỉ tới đây khao thưởng quân sĩ biên cương. Hả? Vậy thì mời tiến vào quân doanh. Lão tướng nhìn Nam vương thần sắc lạnh lùng nhưng ánh mắt của hắn lại mang tới cho Nam vương áp lực rất lớn. Nhất là khi lúc này mọi người đều tồn tại vẻ sát phạt lạnh như băng khiến chán hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Không được, bổn vương sẽ ở bên ngoài thôi, không cận tiến vào đâu. Khuôn mặt Nam vương cười cưỡng, vội vàng nói. Tất cả mọi người nơi này đều không biết cảnh tượng này đã bị Vương Lâm ở trên bầu trời nhìn thấy hết. Hắn đứng trên trời cao, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía lão tướng Ti Nam kia. Không trở thành vương gia mà lại trở thành đại soái. Không biết sau khi hắn mở ký ức kiếp trước ra sẽ nghĩ thế nào. Khuôn mặt Vương Lâm hiện lên nụ cười, rõ ràng rất vui vẻ.